Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Phó Chính Phạm gật hiểu chuyện, như thứ anh đang thực sự để ý, đó chính là Gia Ân. Em hiểu được suy nghĩ qua ánh mắt sao? Lương Thần mắt chứng tự kỳ, em ấy rất ít nói, thế nên sống cùng ve mấy lâu dựng, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết em ấy muốn gì. Thấy hai người họ nói chuyện với nhau mà lơ đi sự chất vấn của mình, tuyển lương thần lập tức câu mặt lại. Giai ơn tay tế vội nói. Như em vừa thấy, ai đấy chính là bạn trai của chị. Tuyển lương thần mặc dù đã đoán được, nhưng nghe cô nói ra, thằng bé vẫn sườn sốt. Lương thần tỏ ra có một chút giận dữ, bước tới định kéo Giai ơn, nhưng lại nhìn thấy tay chân cô bị thương. Cuối cùng nó quay sang túm lấy chính phạm kéo anh đi ra cách một khoảng, cực đầu một cái rượp, như muốn ra ý anh hãy đứng yên ở đây. Tưởng Lương Thần quay lại phía Giai ơn, hầm hược khoanh tay trước ngực, mà câu mặt nhìn cô. Tưởng Giai ơn biết em trai mình đang lo lắng điều gì, cô tấm lấy cánh tay của Lương Thần, gỡ xuống rồi giữ chặt lấy. Gương mặt ngước lên nhìn tàng bé mà nói, Lương Thần, chị rất thích anh ấy, người mà chị thích, rất thích, Dù là năng lực hay phẩm chất cũng đều rất ưu tố Mặc dù đã đứng cách xa một khoảng Nhưng dàn phòng nhỏ ấy Vẫn có thể truyền đến dòng cô vòng tới tai anh Phó chính phàm đứng lặng y ngỡ đấy Hương ánh mắt chứa đựng rất nhiều tâm tình mà nhìn tới cô Bên tai anh như cạt bỏ hết đi Những tạp âm khác Chỉ lắng nghe một mình dòng nói của giai ơn Có thể em đang nghĩ chị trung động bởi sự cảm kích Vì được anh ấy giúp đỡ Nhưng mà lương thần à 4 năm trước Chị nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên 4 năm sau mới gặp lại Đã lâu như vậy mà chị vẫn thích anh ấy nhiều đến thế Phải Chị không phủ nhận là chị có cảm kích bởi ơn cứu mạng Có ngưỡng mộ bởi sự ưu tú Nhưng khiến chị si mê Bởi nhân phẩm Chị không thể nói trước được tương lai như thế nào Nhưng ít nhất Trong suy nghĩ của chị Đời này chị sẽ không gặp được ai như anh ấy nữa Không biết nói thế nào cho em hiểu Chỉ là Những ngày trời rất đẹp Chị luôn ao ước Được cùng với anh ấy đi qua Sự yêu thích của cô Đến mức lộ ngay cả trong ánh mắt Và trên cương mặt Lương thần nghe vậy Cái nhìn gắt gao cũng đã dịu xuống Thằng bé trầm mặt một lúc Sau đó cỡ tay cô ra Mà quay người nhìn đến phía chính phàm Bằng ánh mắt hình viên đạn Lúc này chính phàm cũng bước lại phía họ anh đến trước mặt Lương Thần đối diện với thằng bé. Lương Thần, anh không biết nói mấy từ hoa bỉ, nên có những chuyện cần phải thẳng thắn Công việc anh đang làm chắc chắn sẽ không thể ở bên cạnh gia ơn mỗi ngày. Cũng sẽ có những chuyện chỉ có thể nhắc nhở cô ấy giữ sức khỏe, chứ không thể trực tiếp chăm sóc. Nhưng mà anh có thể hứa, bất cứ lúc nào cô ấy cần, anh nhất định sẽ chạy đến bên cạnh. Phó chính phạm này sẽ cống hiến cả đời, Vì nghĩa vụ màu áo cũng sẽ dùng cả đời này. Ngoại cô ấy ra, sẽ không thương thêm một ai khác. Dài ơn lắng nghe những từ ấy, trong ánh mắt cô tràn ngập sự hạnh phúc. Nhìn anh không rời, cô khẽ mỉm cười. Tưởng lương thần vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn quan sát thái độ của chính phạm. Lương thần suy tư một lúc, sau đó cũng không có hồi đáp, quay người rời đi. Thấy vậy chính phạm vội lên tiếng. Khoan đã, có thể hỏi em một chuyện được không? Lương thần quay lại mỉm cười chờ đợi, chính phàm liền hỏi. Chúng ta trước đây có biết nhau sao? Lương thần lắc đầu, anh lại mở điện thoại lên, bấm hiển thị một dãy số điện thoại mà xoay về phía thằng bé. Vì sao? Em lại chặn số liên lạc. Tưởng lương thần nhìn chầm chầm vào dãy số điện thoại của mình trong màn hình, sau đó quét mắt qua. Anh chỉ đáp lại một chữ. Phiền. Dứt lời thằng bé cũng quay người, bỏ lên lầu, mà chính Phạm và Giai ơn vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Phiền sao, tôi còn chưa làm gì kia mà. Giai ơn đứng bên cạnh nhìn anh, theo bóng lưng của em trai. Không nghĩ nhanh như vậy mà lương thần đã chịu mở miệng nói chuyện với anh. Bình thường thì nó rất ít nói, đối với người ngoài cần như tuyệt đối không mở miệng. Đến cả thương nhiễm, cũng mất nửa năm làm quen, nó mới chịu mở lời đó. Chính Phạm nghe vậy thì quay sang cô. Nói thế là tôi phải cảm ơn chữ viện đó sao? Tưởng giai ân bật cười rồi quay sang anh. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của chính Phạm. Hướng đôi mắt to tròn, đặt lên gương mặt nam tính. Cô chậm rãi nói. Chính Phạm Ba mẹ mất sớm, lương thần lại mang một căn bệnh tâm lý. Thành ra rất nhiều năm qua, chỉ có hai chị em sống dừa vào nhau. Mặc dù Lương Thần là em, nhưng thằng bé cũng là chủ dựa duy nhất của em. Duy nhất? Vì thằng bé mà em không bỏ cuộc. Vì em nghĩ rằng em tự bỏ rồi thì em trai em phải làm thế nào? Lương Thần cũng rất hiểu chuyện. Vì có bệnh nên tính khí của em ấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn luôn chăm sóc em khi em có chuyện. Trước giờ ngoài những việc nhỏ hàng ngày thì những việc lớn khác em đều sẽ luôn bàn với thằng bé chứ không bao giờ tự quyết định trước dù em biết em có làm gì thì lương thần cũng sẽ ủng hộ thôi vậy nên chính phạm anh đừng để bụng lời nói hay hành động của em ấy lương thần cũng chỉ là muốn những người xuất hiện ở bên cạnh em đều là những người tốt mà thôi tôi không để bụng đâu chỉ là vì đó là em trai em nên tôi thắc mắc không biết có phải tôi đã làm gì không đúng trước đó hay không mà khiến nghe ấy nấy như thế dài ơn Thực ra tôi không tốt như em nghĩ, ưu tố cũng không bằng ai. Tôi cũng từng mắc sai lầm, cũng từng trong một giây phút nào đó mà lựa chọn ích kỷ. Mắc sai lầm sao? Đến Thánh Nhân còn sai thì người thường như chúng ta làm sao mà không có? Ích kỷ cũng được, chúng ta đến với thế giới này cũng chỉ là một người phạm thôi. Giữ cho mình một chút lòng riêng cũng chẳng phải xấu xa. Thế nên hạnh phúc đối với em chỉ đơn giản là em sùng bái anh. Anh yêu em, chiều em Như vậy là đủ Chính phạm nắm lấy bàn tay cô Chỉ dùng một chút sức kéo Đã đưa Giai ân áp sát vào người mình Vòng tay anh Nắm lấy chiếc ẻo nhỏ Hướng mặt xuống dưới Em có biết em đã thay đổi tôi như thế nào không? Tưởng Giai ơn nhìn anh Cô không trả lời Nhưng ánh mắt thì chờ đợi Chính phạm tiếp tục nói Là từ khi em xuất hiện Tôi mới hiểu thế nào là ghét ở một mình Không phải vì tôi cô đơn hay là cần một người ở bên cạnh mà là vì yêu em rồi tôi mới biết trước giờ cuộc sống của tôi lại thiếu đi một người quan trọng như thế. Như tôi đã nói với lương thần khi nãy, có thể tôi sẽ không ở bên em mỗi ngày. Có thể tôi sẽ trễ hạn, cũng có thể bỏ lỡ cả buổi hạn với em. Nhưng tôi hứa, chỉ cần có thời gian tôi đều sẽ dành cho em. Vào lúc em cần, tôi nhất định sẽ có mặt sớm nhất. Cô vui vẻ mỉm cười Gật đầu đáp lại anh Thực ra điều cảm động nhất Không phải là anh nói yêu cô bao nhiêu Mà là anh đã nói với người khác rằng Anh chỉ thương mỗi cô Khoảng cách hai gương mặt của họ Đàn từng chút rút ngắn Khi bờ môi của họ Chỉ còn cách nhau một đoàn hơi thở sớt mỏng Thì một tiếng hán giọng vang lên Ngay lập tức Cả anh và cô đều cường lại Sau đó cùng bật cười một tiếng Chính phàm buông cô ra mà nói Thôi được rồi, cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ mời em đến để lấy lời cai, ngày mai tôi sẽ qua đón em. Cô gật đầu một cái, anh cũng quay người đi. Bất chợt tưởng giai ân tấm lấy cánh tay anh kéo mạnh xuống, cô cũng kiển chân lên, mô chạm lên môi anh một nụ hôn lướt qua trùi nói. Về tới nơi thì nhắn tin cho em biết. Nhắn tin, nhưng điện thoại của em... Giai ân tinh nghịch nháy mắt với anh. Số của lương thần, em sẽ lấy mấy thằng bé mở chặn. Khóe miệng chính phàm khẽ công linh, ánh mắt vô cùng dịu dàng mà đáp lại. Được. Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài, vừa mới bước ra cửa. Tưởng lương thần đã hướng tặng đến mà đóng cửa, rồi quá lại luôn. Thằng bé sau đó không nói gì, cứ như vậy bỏ lên phòng. Thời điểm ấy, cũng ngay tại công trường bỏ hoang mà tưởng giai ơn bị bắt đến. Ánh đèn sáng sượt từ chiếc xe sang trọng Hắc đến quàng tối phía trước Nhìn thấy được bốn cả đàn ông Đang quỳ trên đất Tên nào tên đấy đang cúi cầm mặt xuống Vì không chịu được Ánh sáng hắc trực diện vào mắt mình Lúc này từ phía sau chiếc xe Một bóng đen cao lớn Đang tứng theo một tên đàn ông khác Kéo hắn đi lên phía trước Rồi đẩy một cái Khiến tên đó cũng ngã nhào ra phía bốn tên kia Năm kẻ quỳ ở đấy cùng ngẩn mặt lên nhìn Thư ánh sáng từ chiếc xe Làm bọn chúng nhiều mắt Bàn tay phải đưa lên để cạn bớt Qua những kẻ hở của ngón tay Chúng nhìn thấy được một thân ảnh cao lớn Đang ngồi tựa đầu vào xe Ánh sáng phản ngược khiến bọn chúng Không nhìn rõ cương mặt Chỉ thấy người đó tay kẹp điếu thuốc Đưa lên miệng, hút một hơi Rồi ném nó xuống Cho đến khi người vừa ném kia đi lại lên tiếng Giám đốc Mạc Hắn chính là tên chủ mưu Vừa dứt lời Mạc thời vũ đã cầm một thanh gỗ Được dựng sẵn ở dưới chân Hắn bước tới Không nói không rằng Vung một cậy đánh thẳng vào mặt tên đó Mấy tên kia thấy vậy định đứng lên phản kháng Thì xung quanh đó Một đám người bước ra khỏi bóng túi Vây quần lấy chúng Mạc thời vũ lúc này dùng thanh gỗ đó Nâng cầm của tên chủ mưu Máu từ miệng của cả đã trào ra Nghe nói gia đình mày rất giàu có Mày có muốn chơi với tao xem Tiền qua nhiều hơn không Gã ta nhìn lên Khoan miệng vẫn còn động máu Khẩu hình run lên Giám Ờ uh, uh, giám đốc bạc tôi uh, Tôi không biết đã đắc tội gì với anh Muốn biết Mày đắc tội với tao chỗ nào sao Đầu tiên là tao chứng mắt Cái loại đàn ông nghèo hèn như mày Vì sao tao nói mày nghèo? Vì tiền mày không nhiều bằng tao. Mạng thời vũ này thừa nhận, phụ nữ qua tay tao nhiều vô kể, đến mức tao còn không nhớ nổi mặt họ. Nhưng cho dù tao chỉ thích vui chơi, thì một phút tao cũng sẽ khiến cho họ được sống như một nữ hoàng. Còn mày, ngay cả với người vợ đồng cam cộng khổ mà mày còn không thương tiếc, tao gọi đó chính là hẹn. Ờ, giám, giám đốc mạc tôi biết sai rồi Mấy ngày qua tôi cũng đã ăn năn hối lũi Mày ăn năn hối lỗi sao? Ánh mắt của mạc thời vũ Lạnh lẽo nhìn tới gã Giống như sống chết của gã đối với hắn Chỉ là chuyện đập một con mũi Mấy cái tao vừa nói Chỉ là tao chướng mắt Còn thứ mày đã đắc tội với tao Là mày dám động đến đồ chơi mới Của mạc thời vũ tao Đồ, đồ chơi? Gã chỉ mới kịp nói mấy chữ, liền ăn tiếp một gậy, vụt thẳng vào mặt gã, ngã ra đất. Cú đánh đào đớn tới mức quai hàm của gã bị méo đi, máu học ra, đau đớn mà kêu lên, không khác gì một con thú bị cắt tiết. Tao còn chưa kịp chơi, thì chúng mày đã làm hư, mẹ kiếp. Sau câu chữ thầy đó, Mạc từ Vũ cũng vụt một gậy vào mặt mỗi tên, rồi hắn vứt thanh gỗ đó ra đất xử lý nhanh gọn đi bỏ lại đó một câu mà thầy Vũ cũng quay người đi lại xe mở cửa ra ngồi vào rồi lái xe rời khỏi đây bóng đen lại bao trùm lên khu công trường chỉ còn nghe thấy những âm thanh tác động xuống cơ thể cùng với tiếng người kêu la từ to xuống nhỏ rồi dần dần đứt quảng và im bật hẳn ngày hôm sau tại trụ sở cảnh sát thành phố Tụy Lực trong phòng tiếp dân Giọng nói của dài ơn vang lên. Các anh nói sao? Bọn chúng được bảo lãnh đưa đi rồi sao? Phải, có người đã bảo lãnh, cũng đã nộp phạt và thanh toán hết các loại chi phí. Chính phạm ngồi bên cạnh cô lúc này cũng đã lên tiếng. Sao lại thế được chứ? Nàng nhân còn chưa được lấy lời cai, mà các anh đã cho bọn chúng được bảo lãnh sao? Mấy tên đó đã cài hết. Chủ mưu là tên phát chính là cả đàn ông có người vợ định nhảy lầu, đã ở Mỹ mang xã hội mấy ngày trước. Phát thù cô từ chuyện lần đó, nên đã thuê người, mục đích chỉ là đe dọa cảnh cáo. Đe dọa? Các anh có biết, nếu đến chậm trễ một phút thì cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì không? Chúng tôi hiểu chứ, nhưng dù sao nạn nhân cũng còn bị thương nghiêm trọng, nên tính mức độ chỉ phạt hành chính và cải tạo không giam giữ. Hơn nữa, bên phía người bảo lãnh cũng đã làm đủ quy trình, nộp phạt và trả hết tất cả các loại chi phí. Chúng tôi cũng không giữ được người nữa. Nói rồi đồng chí cảnh sát đặt lên bàn một phong thư dày cùng với một chiếc điện thoại. Điện thoại của cô chúng tôi đã tìm được ở trên xe. Còn phong thư này là số tiền mà bọn họ chi trả để bồi thường cho cô đó. Giai ơn nhìn tới vị cảnh sát mà hỏi. Tôi có thể biết người bảo lãnh là ai không? Là luật sư của Mạc Tị. Thì... Nghe vậy chính Phạm nhiếu mày. Không phải đói tên chủ mưu là tên phát sao Đúng vậy Chúng tôi đã điều tra hoàn toàn không liên quan gì tới mạc thị Cũng không hiểu được tại sao Bên đó lại muốn bảo lãnh Giải ân lúc này cũng không muốn nghe thêm Cô chỉ cầm điện thoại của mình Rồi nói Số tiền này nhờ anh trả lại cho người bảo lãnh Nếu như hắn ta không lấy Thì anh cứ sung vào quỹ nhà nước giúp tôi Nói rồi cô cũng đứng dậy Nhìn sang phía chính phàm Chúng ta đi về thôi Anh nghe vậy lại túm lấy tay cô Ánh mắt của chính phàm vô cùng sắc bén Mà kiên định hướng lên phía cô nói Dài ơn Nếu như em muốn kiện Bất luận đối phương là ai Tôi cũng sẽ kiện được với em Cô khẽ cười kéo tay anh đứng lên Không cần đâu anh ạ Không bị gì nghiêm trọng Mấy cái kiện tụng này tốn thời gian lắm Em vẫn còn nhiều việc làm Ví dụ như là Cùng anh hẹn hò nè Dài ơn Đây là quyền lợi của em Em không cần phải sợ bất cứ quyền lực nào Tôi có thể đảm bảo lấy lại công bằng cho em Dài ơn kéo anh đi ra ngoài Chính phàm Không phải là em sợ hãi ai đó Chỉ là em thấy bản thân mình không sao Những người yêu thương mình cũng bình an Còn gì tốt hơn điều đó Vậy nên công bằng hay không thì cũng không quan trọng Hơn nữa Em cũng không phải là cô gái sẽ để bản thân mình chịu thiệt Lúc cần quyền lợi tất nhiên Em sẽ đòi cho mình Được rồi, chúng ta mau về thôi Chính Phạm nghe vậy cũng đành chiều theo ý cô Anh lái xe đưa dài ơn trở về ấy ANN Sau đó cũng quay về trạm Vừa đi vào liền bắt gặp Lý Bác Văn Đang cùng với hai người đàn ông trụng điện khác Vừa nói chuyện vừa trở ra ngoài Thấy vậy, anh cũng gật đầu lên tiếng chào Lãnh đạo Lý Bác Văn nhìn thấy anh liền gọi Chính Phạm, qua đây Anh bước về phía họ Lý Bác Văn cùng giới thiệu Chính Phạm Hai vị đây là một người thuộc đài truyền hình Một người thuộc ban tổ chức chương trình Cuộc thi thiết kế thời trang Còn đây là Phó Chính Phạm Đội trưởng của đội cứu hỏa Thủy Lực Nghe như thế Anh cũng nhìn tới hai người đàn ông đó Bắt tay chào hỏi Lý Bác Văn sau đó lên tiếng Chính Phạm Hôm nay hai vị đến đây là muốn phối hợp Với trạm chúng ta Quay hình một phóng sự nhỏ Phóng sự Phải cuộc thi thiết kế thời trang Muốn lấy đề bài là Nước và lửa Để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thí sinh Nên họ muốn các thí sinh Sẽ tham gia vào một khóa huấn luyện Phòng cháy chữa cháy của trạm chúng ta Thời hạn là một tuần Bên phía đại truyền hình cũng đã xin ý kiến Của cấp lãnh đạo Thời gian này nạn cháy cây thiệt hại quá nhiều Về người và của Họ cũng muốn nhân cơ hội này tuyên truyền Và phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy Cho nhân dân Thế nên thời gian tới Đội của cậu sẽ tiếp nhận năm lính mới Cứ coi như họ là những binh sĩ của đội Không cần nhẹ tay hay là ưu ái Huấn luyện họ như những người lính cứu hỏa thực sự nhé Chính Phạm cũng có phần sườn sốt Nhìn tới Lý Bác Văn Lãnh đạo cũng biết Huấn luyện một chiến sĩ cứu hỏa là không thể vài ngày Họ là người mới không chịu nổi sự huấn luyện của đội Làm ảnh hưởng tới sức khỏe mà không thi được thì làm sao Hơn nữa sân huấn luyện cũng không thể nào tụ tập đâu. Lý Bác Văn cười rồi vỗ vai anh một cái. Huấn luyện đội cũng không quá nặng nề đâu. Bất cứ ai cũng tập được cả. Có nhiệm vụ thì cứ để họ đứng ngoài quan sát. Mục đích của chúng ta là muốn vộ biến, kiến thức phòng giấy chữa giấy cho bà con. Tôi thấy điều này cũng rất tốt. Cậu không cần quá nghiêm khắc. Lúc này một người đàn ông đứng cạnh đó cũng lên tiếng. Đội trưởng phó đừng có lo. Ekip của chúng tôi cũng rất là tối giãn, chỉ mang theo một quay phim, một người dẫn chương trình và một người chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo hộ cho các thí sinh. Đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu. Lý Bác Văn gật đầu một cái. Hai vị cứ yên tâm, trạm chúng tôi sẽ phối hợp hết sức để hoàn thành phóng sự này. Được, vậy nếu không còn gì thì chúng tôi xin phép về. Sau câu nói đó. Hai người họ cũng quay đi. Chính Phạm lại nhìn sang Lý Bác Văn. Lãnh đạo tôi thấy... Còn chưa kịp nói hết. Lý Bác Văn đã cắt ngang. Được rồi. Ý kiến xin lên đã được chấp thuận. Cậu không cần phải quá lo lắng. Cứ làm việc như bình thường thôi. Nói rồi Lý Bác Văn cũng quay người rời đi. Chính Phạm đứng đấy, nhìn theo. Chỉ đành thở dài một tiếng rồi trở về đơn vị. Tuổi đó... Chính Phạm vừa tắm rửa xong Quay trở về phòng Điện thoại đổ chuồng báo có tin nhắn tới Anh mở ra xem Tin được gửi từ tưởng giai ơn Chính Phạm Vừa nãy em mới nhận được mail của ban tổ chức chương trình Nói rằng các thí sinh sẽ tham gia Quay phóng sự trải nghiệm Tại trạm cứu hòa thủy lực Để tìm cảm hứng cho đề bài vòng chung kết Là thật sao? Anh cũng trả lời lại cô Phải Tôi cũng mới nhận được thông báo của hôm nay thôi. Đầu bên kia, Tuấn Giai Ân nhận được sự xác nhận từ chính phạm. Cô mới tin đây là sự thật, gương mặt vô cùng vui vẻ. Đội trưởng, tháng ngày tới, xin được trị giáo. Phó chính phạm ở bên này đọc được giọng chữ ấy cũng vô thức mỉm cười. Sau đó, anh cũng soạn tin nhắn trả lời cô. Tôi được nhận lệnh xem mọi người giống như những chiến sĩ khác để huấn luyện, thế nên sẽ không có sự chiếu cố đâu. Chưa chị đội trưởng đã rạch ròi như thế sao? Em đâu có xin anh chiếu cố, tưởng giai ơn em rất công tư phân minh Chúc đồng chí tân minh sẽ có những ngày trải nghiệm huấn luyện ý nghĩa, mặc dù không chiếu cố, nhưng chỉ em được nhận lời chúc này từ đội trưởng là tôi. Đây chính là sự ưu ái riêng cho em. Chính Phạm định bấm gửi. Nhưng sau đó trần chừ một lúc Lại vào phần icon Anh lướt một hồi xem hết các ký tự Rồi lựa chọn một chiếc icon hình trái tim Sau đó bấm gửi đi Tưởng giai ơn nhận được tin nhắn Vừa đọc vừa cười một mình Những ngón tay của cô Cũng linh hoạt gõ lên bàn phím May mắn nhận được lời chúc của đội trưởng Không biết tân binh này Có thể hẹn với đội trưởng Một buổi hẹn để cảm ơn vào tối mai hay không Chính Phạm đọc được tin nhắn Anh suy tư một lúc Rồi kiểm tra lại lịch trình của mình Sau đó mới trả lời tin nhắn của gia ơn Được Tối mai 6 giờ tôi sẽ qua đón em Không cần phải nhìn cũng đoán được Cương mặt của tưởng Giai ân Lúc nhận được tin nhắn của chính Phạm Đã rất vui mừng Một lời đã định không còn sớm nữa Anh nghỉ đi Chúc ngủ ngon Mai gặp lại nhé Ngủ ngon Tin nhắn được gửi đi chính phạm cùng cất điện thoại, đèn trong phòng cùng tắt tối đen. Trong đêm đấy, tại một căn phòng sang trọng của khách sạn 5 sao bậc nhất, mạng thời vũ trong nhà tắm bước ra, hắn chỉ mặc một chiếc áo choàn tắm, thắt eo, vòng ngực để lộ ra thấp thoáng, thấy được những đường cơ thể sẵn chắc. Hắn đi lại phía bàn kính với lấy chai rượu vang, rót một ly, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhàn nhã nhấp một ngụm. Trong căn phòng đấy còn có một cô gái ngoại lai. Ả cũng chỉ khoát một chiếc áo tròa ngủ nằm ở trên giường. Vừa thấy mạc thời vụ đi ra, Ả liền bước xuống. Ả cũng rót cho mình một ly rượu rồi chủ động ngồi vào lòng hắn. để mạnh mắt đưa đẩy, rải lên khắp ngũ quan của mạc thời Vũ Cùng ly với hắn mới đưa lên miệng nhấp một ngầm mà nói. Giám đốc mạc hôm nay không được vui sao? Sắc mạc mạc thời vũ Vẫn giữ một vẻ lãnh đạm Nhưng đôi mắt xanh mảnh của hắn Thì vẫn thản nhiên Mơn trấn trên da tiệt ả Cơ thể ả rất đẹp Không hổ danh với danh xương Người mẫu top đầu của tạp chí trọng nước Lisa quả nhiên là cô gái rất tình ý Hôm nay đúng là tâm trạng của tôi không được tốt Vậy để Lisa giúp giám đốc mạc giải tỏa đi Nói rồi ả đặt ly rượu của mình xuống Sau đó cũng cầm luôn ly rượu của hắn, đưa lên uống một ngầm, giữ trong miệng, rồi mới để xuống. Vẽ sành sỏi như mạc thời vũ, hắn sẵn sàng đón nhận sự môi chài này. Bàn tay của hắn cũng không yên, đã ở eo của ả rồi dần di chuyển. Ả ta khi ấy cũng đã tìm tới dây choàn áo của mạc thời vũ gỡ ra, những ngón tay mềm mại ve vỡn trên khuôn mặt của hắn. Bỗng lúc này chu điện thoại của mạc thời vũ vang lên. Mặc dù ta vẫn còn rất cuồng nhiệt, nhưng hắn vẫn dừng ngang mà buông ả ta ra. Thế vậy dù có một chút bị cụ khớn, nhưng ả vẫn tỏ ra rất ngoan ngoạn, đứng dậy lấy điện thoại, đem lại đưa cho hắn. Mạng thời vũ nhìn cái tên, rồi bắt máy. Có chuyện gì? Mặc dù mạng thời vũ vẫn đang nghe điện thoại, giọng nói từ điện thoại vang ra. Giám đốc, về vì chương trình cuộc thi vừa phối hợp với đài truyền hình quay phóng sự... Đồng ý cho các thí sinh tham gia một đợt huấn luyện tại trạm cứu hỏa thủy lực để lấy nguồn cảm hứng cho sáng tạo. Hàng lông mày của mạc tời vũ khẽ câu lại. quay phóng sự sao? Dạ vâng, lợi ích là chương trình sẽ được phát trên đài truyền hình quốc gia nên bên chương trình không nghĩ ngợi mà đã liền đồng ý. Trạm thủy lực là chỗ tên đội trưởng kia. Chính xác là như thế. Bàn tay cầm điện thoại quán siết chặt. Ánh mắt chuyển hóa sắc lạnh Ngày hôm sau Vì có hẹn với chính phạm Nên Giai ân đã nấu bữa tối sớm cho lương thần Sau đó cô mới về phòng tắm rửa Sửa soạn tay quần áo Cô đứng trước gương Tự ướm hết những chiếc váy này Đến chiếc váy khác Một hồi mới chọn được một cái mà mình vừa ý Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên Tưởng Giai ơn cũng muốn tương tất Nên dành thời gian để trang điểm Sau khi xong xuôi Ngắm trước gương thêm một lượt, cảm thấy hài lòng, cô tự gật đầu một cái rồi mở điện thoại lên. 5h40, có lẽ anh ấy sắp qua. Tự nói với mình như thế, rồi cũng cầm túi sách trở ra. Cô đi đến phòng của Lương Thần, đứng trước cửa nói vọng tới. Lương Thần, chị nấu cơm xong rồi, khi nào em ăn thì hâm lại cho nóng, tối nay chị Hàng với chính Phàm sẽ không ăn cơm ở nhà đâu. gia ân không đợi em trai có hồi đáp. Chỉ nói như vậy, cô đi xuống đợi chính phạm. Thời điểm mấy tại trạm cứu họa thủy lực, phó chính phạm cũng vừa mới tắm rửa xong. Anh đi tới bên tủ đồ lấy ra một bộ thường phục. Hoàng Nguyên Khải đứng ở gần đấy, nhìn qua anh với vẻ mặt nghi hoặc Đội trưởng, anh đi đâu thế? Nghe vậy chính phạm cũng chỉ hời hợt đáp. Tôi có chút việc riêng ở bên ngoài. Mấy ngày nay thấy anh lạ lắm đấy. Toàn cầm điện thoại xem gì đó rồi lại tự cười một mình Hơn nữa trước đây ngoài đi làm nhiệm vụ Thì hầu hết thời gian đều ở lại trong đội Nhưng mấy nay thấy anh cứ ra ngoài suốt Đội trưởng không phải anh đang hẹn hò với cô ơn chứ Câu hỏi khiến chính phàm cường lại Thái độ đấy của anh làm cho nguyên cải Lập tức đoán ra cậu ta hớn hở đi lại Em nói đúng sao? Lúc này mới nhìn đến cậu ta Cậu đúng là quá nhiều chuyện đấy. Đội trưởng sao lại nói như thế? Em cũng là quan tâm tới anh thôi. Chính phạm không muốn để ý tới cậu ta. Anh cởi đồ ra. Lúc đầy chuông báo đồng của trạm lại réo lên cùng với loa phóng thành. Có người báo tại số 11, Vân Sa, xảy ra một vụ cháy, điều động hai xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Nghe vậy, chính phạm liền vội vàng đóng tủ lại mà đi. Hoàng Nguyên Cải thấy vậy, điền túm lấy anh. Đội trưởng, anh có hẹn với cô ơn kia mà, lần này để em dẫn đội đi cho. Chính Phạm gỡ tay cậu ta ra. Không, chúng ta đi nhanh rồi về. Nói xong cầu đó, anh cũng liền chạy vội ra ngoài, Nguy cải cũng chỉ đành phải đi theo sau. Nhận được thông tin, cả đội rất nhanh đã chuẩn bị xong, mà ngồi lên xe chuyên dụng. Chính Phạm lúc này lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho dài ơn. Có nhiệm vụ bất chợt, tôi sẽ qua đón em trễ, xin lỗi em. Tin nhắn được gửi đi, anh cũng quay sang đồng đội ngồi ở ghế lái. Mau lên. Ở bên phía tượng gia ơn, nhận được tin nhắn của anh. Cảm xúc trên gương mặt không phải là sự hụt hẳn, mà là sự lo sợ. Những ngón tay của gia ơn nhẹ nhàng gõ lên bàn phím. Không cần xin lỗi em, chỉ cần anh đi rồi về. Tại đường Vân Sa có một linh nghi ngút từ tầng 1 của căn nhà 4 tầng. Tiếng còi báo của xe chữa cháy chuyên dụng vang lên, người dân đang tập trung ở đấy rất nhanh chóng đứng tán ra. Chính Phạm xuống xe, bà con quanh đó đã liền nói: "Mau cứu người bên trong, ở trên tầng 3 còn một người đang mắc kẹt trong phòng, sân thượng cũng còn có hai đứa trẻ." Chính Phạm ngẩng đầu nhìn lên, Ánh mắt đạo qua xem xét tình hình rồi lại nói Hai người lên sân thượng của nhà bên cạnh Dùng tan dây leo qua cửa sổ tầng 3 Phá cửa đi nợ nhân ra ngoài Nguy cải Cậu mở xe tan để lên tầng thượng Đưa nạn nhân xuống Tôi và những người còn lại sẽ vào trong để dập lửa Đội trưởng để tôi Nhận lên Không còn thời gian để bàn cãi đâu Nói rồi chính phàm cũng dẫn đầu Cầm vòi nước xịt thẳng trong đám cháy Đẩy lùi ngọn lửa để mở đường tiến vào bên trong. Những người còn lại cũng vội vã làm nhiệm vụ của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong sự hối hả của những người lính cứu họa. Tưởng gia ơn ở nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa chỉ lặng lẽ nhìn điện thoại. Cô vừa mong chờ một cuộc gọi, lại cũng vừa lo sợ một cuộc gọi. Không biết gia ơn đã chờ trong bao lâu, chỉ đến khi tưởng lương thần bước đến, tăng bé cầm điện thoại lên. Mở màn hình Rồi tìm đến số của chính Phàm đưa cho cô Lúc này giai ơn mới nhìn đến đồng hồ Trên điện thoại 19h05 Chính Phàm nói anh ấy có nhiệm vụ Để sẽ qua trễ Chỉ không muốn vì mình làm ảnh hưởng tới công việc của anh ấy Lương thần nghe vậy Thì cau mặt Thằng bé thở mạnh một tiếng Rồi ngồi vịt xuống bên cạnh cô Ánh mắt của giai ân lúc này đã hoen đỏ Những ngón tay của cô báo chặt vào nhau Khoan mũi bị nghẹt khiến cho giọng cô cũng trở nên như sắp khóc. Từ lúc chị lựa chọn ở bên cạnh anh ấy, chị đã biết trước sẽ có những cuộc lỡ hẹn như thế. Mặc dù cũng có một chút tuổi thân, nhưng điều khiến chị lo sợ không phải là thường xuyên lỡ buổi hẹn, mà là lỡ cả một đời. Cô quay sang dịnh lương thận Thực ra chị cũng muốn gọi cho anh ấy, nhưng chị sợ vì nghe điện thoại của chị mà công việc bị cản trở Chị cũng sợ khi nhớt máy lại là một người khác, lại càng sợ nghe được thông tin chị không bao giờ muốn nghe. Tưởng lương thần nhìn được sự sợ hại ấy trong đôi mắt cô. Nó cũng không biết phải khuyên nhủ cô gì cả, bởi nó hiểu chị mình, dù cô sợ tới mức nào, cô cũng sẽ không chịu từ bỏ. Lương thần mở vòng tay ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa lên bờ vai mảnh mãi ấy, giọng nói của thằng bé vang lên bên tại. Đừng lo. Còn có em. Ít nhất vào lúc này, nghe được những lời đó, cô cũng dịu đi được phần nào lo lắng. Khi ấy, ở bên ngoài có tiếng động cơ xe. Tưởng trai ân vừa nghe, liền vội vàng đứng chạy chạy ra mở cửa. Một chiếc xe cứu hỏa dừng lại ngay trước nhà. Cô nhìn thấy cửa xe mở ra. Chính phàm bước xuống trong bộ quần áo lính cứu hỏa đã lềm lút. Gương mặt của anh cũng nhem nhút những vết tro đen. Nhưng những điều đó không quan trọng. Nhìn thấy anh chính là sự đẹp đẽ nhất Tưởng giai ơn mặc một chiếc váy màu trắng Rất xinh xắn Cô nở nụ cười chạy về phía chính phạm Vòng tay qua cổ Ôm siết lấy anh Gương mặt chính phạm đã thấm mệt Nhưng trong mắt anh Đã dôi dao niềm hy vọng Hoàn thành nhiệm vụ Không ai bị thương Và trở về gặp cô Vòng tay của anh cũng ôm lấy cô Quái miệng công lên ý cười Âm thanh vô cùng dịu dàng Ấm áp Xin lỗi tôi đến trễ Không Chỉ cần anh trở về Bao lâu cũng không trễ Buổi hàng đầu tiên của họ Trên người anh ám mùi gói Trên môi cô mang hư vị ngọt ngào Của son môi màu đỏ Từng chút hòa tan nó vào trong môi anh Trong tình yêu Hạnh phúc vốn chẳng có tiêu chuẩn Chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt Thì đã là gặp đúng người Một đời không ngắn không dài Đi qua thăng trầm rồi chỉ cầu bình an là đủ. nếm quà chùa ngọt mới thấy, đơn giản cũng được. Sống cam tâm tình nguyện, thì một đời đã đủ, còn không một đời tìm quanh, vẫn chỉ thấy thiếu. Ngồi bên trong xe cứu họa, vẫn còn những đồng đội, một số người nhìn thấy cô và anh hôn nhau, liền tỏ ra kinh ngạc, duy chỉ có Hoàng Nguyên Khải là không. Đội trưởng và cô ơn yêu nhau sao? Chuyện từ lúc nào thế? Nguyên Khải kia ấy, Lại thở dài bảo, "Các cậu nên làm quen đi, sắp tới đây hai người họ sẽ giày đạp lên trái tim cô đơn của chúng ta đấy." Ý cậu là sao?" "Chưa nghe chuyện Trạm Đống Tân binh vào đội "Có nghe rồi là quay vốn sự, nhưng cậu biết Tân binh là ai sao?" Nguy Khải cười một cái, "Đến lúc đó rồi sẽ biết." "Nói rồi cậu ta cùng lái xe rời đi. Ngày hôm sau, Trên quảng sân lớn, ngày trước tòa nhà chính của trạm cứu hỏa thủy lực, nơi được treo ngay ngắn, hai cầu khẩu hiệu, đứng trước ngọn lửa, không có sợ hãi, đứng trước nhân dân, xã thân quên mình. Một đoàn đội được tập trung dàn thành nhiều hàng ngay ngắn, đứng tràn nghị mở đấy. Phía hàng trên đầu có 5 người mặc tường phục, dưới chân họ là một va hành lý. Đối chiện với mọi người là đội trưởng của đội cứu hỏa, phó chính phạm. Vẽ mặt của rất nghiêm nghị Quét một đường mắt đến lần lượt Những người đang đứng ở đó để nói Hôm nay trạm của chúng ta sẽ đón Năm tầng bình vào đùi Tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy Đầu tiên có một vấn đề tôi phải làm rõ Với những đồng chí mới Tôi không cần biết bên ngoài các cô các cậu lại Nhưng chỉ cần bước chân qua cánh cửa này Tất cả đều đã là một người lính cứu hỏa Thế nên ngay từ bây giờ Mọi người phải xác định rõ được Thân vận và cả tâm lý Phải nghe theo chỉ huy, nghe theo mệnh lệnh, tất cả đã hiểu chưa? Tưởng gia ơn nghe vậy cũng đáp. Đã hiểu. Những người khác thì gật đầu, người thì đáp lại cột lốc Nhưng trong hàng tân binh, có một cô gái trang điểm khá đậm, thái độ có vẻ không tập trung. Cuối mặt xuống, ngắm ghía bộ móng tay mới làm, không có sự hồi đáp. Chính phạm quét mắt nhìn đến cô ta. Vị trí số 3 Quả nhiên là cô ta không tập trung nên khi Phó Chính Phạm đọc số thứ tự của mình cô ta vẫn chỉ mãi mê ngắm ghía bàn tay. Chỉ khi người đàn ông đứng bên cạnh đánh nhẹ vào người cô ta một cái cô ta mới ngưỡng mặt nhìn lên. Bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh của Chính Phạm cũng có một chút chột dạ buông tay xuống nhìn tặng đi nơi khác. Phó Chính Phạm lúc này lãnh đạm nói Ngắm đủ chưa? Nếu cô vẫn còn muốn ngắm tôi sẽ cho cô 10 phút Chỉ để đứng ngắm ghế bàn tay, sau 10 phút thì cắt móng đi, rồi về vị trí đứng nghiêm chỉnh cho tôi. Vừa nghe vậy cô ta liền sưởng sốt nhìn anh. Cái gì? Cắt đi sao? Bộ móng này của tôi mới làm để quay hình kia mà. Tôi nhắc lại một lần nữa, ở đây là trạm cứu hỏa không phải sân khấu hay mạng ảnh. các cô các cầu vào đây để học làm một người lính cứu hỏa, chứ không phải diễn viên hay mẫu ảnh. Cô định để cái móng tay đó đi đào đớt sách nước, dập đửa hay sao? Giọng nói của chính phàm vừa lớn, lại vừa chứa đầy nội lực, khiến bọn họ cũng cảm thấy như bị trấn áp. Tưởng nhai hơn lại có phần căng thẳng, nắm chặt bàn tay. Mặc dù đã quen biết với hành tự trước, nhưng hôm nay đứng ở đây với cương vị một tân binh mới. Thực sự, đối mặt với người đội trưởng như chính phàm làm cô có chút hơi sợ hãi. Cô gái kia lúc này mới tỏ ra một chút miễn cưỡng mà lẩm bẩm. Cũng chỉ tàm dàng ngắn hạn, đâu phải làm lính cứu hỏa thực sự chứ. Tôi không cần biết chương trình hay ban tổ chức nào, cũng không cần biết lý do các cô các cậu đến đây. Tôi chỉ biết, một khi các cô cậu đồng ý tham gia huấn luyện, thì một tuần hay một ngày tất cả đều phải nghiêm túc cho tôi. Nếu cảm thấy không làm được, thì ngay bây giờ lập tức rời khỏi trạm cứu hỏa, Ở đây chúng tôi không tiếp nhận, những người đến tàm dạ chỉ để vui chơi. Cô ta nghe thấy, lòng tự ái cũng trội lên, vốn định đáp trả lại anh, nhưng người bên cạnh đã ghé vào tai nói nhỏ. Nhìn đi, máy quay đang ghi hình đấy. Nghe thấy cô ta cũng nhìn đến phía ekip của đại. Ống kính vẫn chia thẳng đến mọi người, vì hình ảnh của mình nên chỉ đành nhìn xuống mà không nói nữa. bầu không khí rơi vào căng thẳng. Trầm mặt một lúc không có ai nói. Sau lúc đó, chính phàm mới tiếp tục nhìn mọi người mà lên tiếng. Trong môi trường rèn luyện, đứng rứt, hàng thủ chỉ có, rõ, có, báo cáo. Ngoài ra không được có bất cứ hành động, ngôn ngữ nào khác, rõ chưa? Lúc này tất cả đều cùng đáp. Rõ. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi, Phó Chính Phàm độ tuổi 30, nghề nghiệp. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nàng cứu hộ thành phố Thủy Lực là người sẽ trực tiếp huấn luyện cho mọi người. Sau đây lần lượt từng người sẽ giới thiệu về bản thân. Nói rồi chính Phạm đưa mắt đến, người đứng ở vị trí đầu tiên. Vị trí thứ nhất, người được gọi là một cô gái có phóc dáng khá chuẩn, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, vẫn toát lên sự quý phái. Có. Hãy giới thiệu bản thân đi. Tôi, Ami, đồ tuổi Quang đã Câu nói chèn ngàn khiến Ami dừng lại Chính phàm lên tiếng Ami, là tên khai sinh của đồng chí Không, Ami là nghệ danh của tôi Mọi người cũng đã quen gọi như thế Ở đây tất cả đều sử dụng tên khai sinh Không sử dụng nghệ danh Mặc dù tất cả cũng không phải còn trẻ con Nhưng lần đầu tiên ở trong môi trường này Khiến cho họ có vẻ lo lắng Ami hiếp một hơi thật sâu rồi nói Tôi, Hà Tư Mỹ, nghệ danh Ami, độ tuổi 26, nghề nghiệp, nhà thiết kế thời trang Chính Phạm nhìn đến người bên cạnh Ami, cương mặt vẫn luôn giữ một vẻ rất nghiêm nghị Vị trí số 2 Tôi tưởng giai ơn, độ tuổi 22, nghề nghiệp, nhà thiết kế thời trang Lời vừa dứt, anh cũng không lưu lại ánh nhìn mà qua người bên cạnh Vị trí số 3 Tôi, Hà Thẩm Linh, độ tuổi 23, nghề nghiệp, nhà thiết kế thời trang Vị trí số 4 Tôi, Đăng Dĩ Tường, độ tuổi 28, nghề nghiệp, nhà thiết kế thời trang Vị trí số 5 Tôi, Cao Thiên Du, nghề danh Thần Ương, độ tuổi 27, nghề nghiệp, nhà thiết kế thời trang Sau khi tất cả đã giới thiệu đầy đủ, chính phàm lại nhìn xuống mọi người Sau đây tôi xin được giới thiệu Ba tiểu đội trưởng của đội, Hoàng Nguyên Cải, tiểu đội trưởng, tiểu đội 1. Khi nghe anh đọc tên, Nguyên Cải cùng bước lên một bước, tư thế đưa tay lên chào, sau đó buồn xuống, lùi lại vị trí, chính phàm tiếp tục lên tiếng. Tống Lập Tân, tiểu đội trưởng, tiểu đội 2. Lưu Mã Bình, tiểu đội trưởng, tiểu đội 3. Thời gian tham gia huấn luyện của mọi người cũng không gấp, vậy nên những ngày tới mọi người từ từ làm quen với nhau. Sau đây... Còn chưa kịp nói hết, một giọng nói khác đã vang lên. Quên mất tôi rồi sao? Nghe vậy tất cả đều quay mặt, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Những người trong đội lúc này liền vui mừng ra mặt. Đội phó, anh về rồi sao? Đàm tiểu huy mỉm cười đưa tay chào mọi người, bước chân vẫn tiến lên phía trước, rồi dừng lại đứng bên cạnh chính phạm. Phó chính phạm nhìn xuống chân anh ta rồi lại nhìn lên bảo. Đã ổn chưa? Không có chỉ đáng ngại, nhưng tạm thời vẫn còn phải hạn chế một số hành động mạnh. Nói rồi Đàm Thiệu Huy, quay người lại đối diện với toàn đội Rất vui vì ngày tôi trở lại, đội có thể đón thêm thành viên mới, cho dù mọi người chỉ là những thành viên có kỳ hạn ngắn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi, Đàm Thiệu Huy, độ tuổi 32, nghề nghiệp phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thành phố Thủy Lực. Do còn gặp chút vấn đề về sức khỏe Nên thời gian này tôi sẽ đảm nhận vị trí Chỉ đạo viên Hỗ trợ đội trưởng phó trong thời kỳ huấn luyện này Rất hoan nghênh chào đón mọi người Đến tham gia khóa huấn luyện Sau lời nói đó Tiếng pháo tay dọn dạ vang lên Lúc này chính vào mới lên tiếng Được rồi Bây giờ người mới lên để nhận quần áo đồng phục Về tư trang Chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết Còn lại hay gửi về Hoặc có thể gửi quản lý trạm để lưu giữ Khi kết thúc huấn luyện sẽ trả lại Mọi người mới đến Nên sáng nay sẽ để thời gian cho mọi người chuẩn bị Làm quen với các khu vực trong trạm Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu bài huấn luyện Nói rồi chính Phạm quay lại Tiểu Huy Tiểu Huy Lát nữa khi mọi người nhận xong quần áo Cậu tay tôi đưa họ đến phòng nghỉ nhé Được Chính Phạm xoay lại nhìn đến toàn đội Giải tán Sau nhiều lệnh đó, hàng ngũ cũng tản ra Đàm Thiều Huy bước đến phía tầng mình mà lên tiếng Mọi người nhận quần áo rồi đi theo tôi Khi ấy chính phạm đã quen người đi vào trong Quy cải thấy vậy liền đuổi theo Đội trưởng, hai người như vậy mà lại có thể giả vợ như không quen biết nhau sao Chính phạm không mấy bận tâm lời nói của cậu ta Tại sao phải giả vợ chứ Thì anh còn không nhìn cô ân lý một cái Còn không hỏi hang Lại còn kêu từ giới thiệu bản thân trong khi cả đội đâu có ai lạ gì chứ. Không lạ thì sao? Không lạ là được miệng hết tất cả các quy tắc trong đội sao? Cô ấy đến đây với vai trò là một tân binh tham gia huấn luyện, còn tôi là huấn luyện viên. Ở trong đội tôi và cô ấy trên quan hệ chỉ huy và binh sĩ, vậy nên tác phong phải đúng với quy định của trạm. Hơn nữa, họ còn ghi hình quay phóng sự, nếu tôi ưu ái cô ấy thì người xem sẽ cho rằng giai ơn được thiên vị làm ảnh hưởng đến cô ấy. Thêm cả, tôi còn có những quy tắc riêng, huấn luyện là việc cần nguyên tắc và quy củ, tuyệt đối không vì bất cứ ai mà có sự thiên vị. Nguy cải nghe vậy chỉ nhúng vài một cái rồi không nói gì thêm. Năm người tham gia huấn luyện được Đàm Thiều Huy đưa đi tham quan, làm quen với từng khu vực. Sau đó anh ta cũng đưa họ đến khu nhà chung của đội, dừng lại trước một căn phòng mà nói. Ba cô cùng một phòng, hai cậu thì ở phòng bên cạnh. Được rồi, mọi người vào sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một lúc, cũng sắp đến giờ ăn trưa. gia ơn nghe vậy thì cúi đầu đáp. Cảm ơn đội phó đàm đã hướng dẫn chúng tôi. Đàm thiệu huyên nhìn cô chỉ cười một cái, rồi quay người rời đi. Bọn họ sau đấy cũng ai về phòng người đó. Đoạn Giai ơn đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng được kê 6 chiếc giường đơn. Cô thuận tiện. Tiến đến chiếc giường gần cửa ra vào nhất thì bất chờ có một lực đẩy mạnh cô ra. Giai ơn quay sang, thấy thẩm linh với thái độ tạng nhiên. Đi lại chiếc giường đó ngồi xuống. Tưởng Giai ơn cũng không muốn nhiều chuyện. Cô chỉ đành cho qua mà đi lại phía chiếc giường đối diện với giường của thẩm linh. A-mi thì lại chiếc giường ở trong cùng, tách biệt hẳn với cô và thẩm linh. Tưởng Giai ơn nhìn về phía a thấy cô ta đang kéo chỉnh lại ga giường từng ly. Sắp xếp đồ, chính từng mm Quả tược là người khá cầu toàn Chỉn chua Giải ơn nhúng vai một cái Rồi quay người, xếp đồ của mình Lúc này tẩm linh bỗng lên tiếng Trong này chắc không lắp Máy quay lén đâu gì Giải ơn nghe vậy có chú khó chịu Nhưng sau đó cũng không nói gì mà lơ đi Thẩm linh khi ấy nhìn quanh Xác định không có ekip kia hình ở đây Cô ta mới tiếp tục nói Này Các cô có thấy cái người từ xương là đội trưởng Anh ta cũng ra vẻ cớm đó Biết sợ là đang ghi hình Nên thì uy với mọi người Thế mà làm như mình nghiêm túc lắm Đến giờ thì tưởng giai ơn không thể nhìn được nữa Cô không nhìn cô ta Như vẫn lên tiếng đáp Ở đây mọi người đều sống có nề nếp Và phép tắc Quy chuẩn của một người lính Cô làm sai Cô bị trách phạt đó là điều hiển nhiên Cho dù có ghi hình hay không thì vẫn vậy thôi Anh ấy hay tất cả mọi người trong đội Còn làm nhiều việc cao cả hơn Cần gì phải ra vẽ Thị Uy Đối với cô để làm gì chứ Không phải là Thị Uy với tôi Dù sao cũng được xuất hiện trên đài truyền hình Muốn ra vẽ tôi Nếu không có chương trình Chúng ta không tham gia thì chắc gì anh ta Chỉ là lính cứu hỏa suốt ngày Lao vào chỗ nhềm vút Liệu có được cơ hội đó dài ơn lúc này cười hát ra một tiếng <cười> Cô nghĩ ai cũng như cô Hàm hư danh đến mức Quên vị trí của mình ở đâu sao Nghe vậy Thẩm Linh tỏ ra khó chịu Cô ta câu mày nhìn về phía dài hơn Ý gì Cô nói tôi ham hư danh Tất cả chúng ta Ai cũng biết Đến đây để tham gia huấn luyện chứ không phải để đi chơi Nếu cô không phải ham hư danh Muốn lên hình đẹp Thì làm cái bộ móng rườm ra đó để làm gì chứ Hà Thẩm Linh tước tối Đứng lên đi về phía cô Sao Cô là người nhà của tên đội trưởng đó Chắc gì cô đã có thể làm tốt bài huấn luyện Lên mặt dạy đời ai Tưởng giai ơn cũng đứng dậy đối diện với cô ta Tôi có thể không làm tốt Nhưng tôi biết phép tắt tối thiểu Khi làm người và phải tôn trọng người khác Tôi, cô Hay những người khác đến đây tham gia huấn luyện Phải nên nhớ rằng Chúng ta chính là đang làm phiền họ giúp đỡ Chứ không phải họ dựa hơi chúng ta Mà nói thẳng ra Chúng ta cũng chẳng là ai cả Nổi tiếng không Mà tài năng Thì còn có nhiều người tài năng hơn Cô hãy bớt ảo tưởng đi Thẩm linh trợn mắt nhìn cô Hả sau đấy đưa tay Đẩy mạnh giai ơn ngã xuống giường Chỉ có cái loại vô danh như cô Mới còn đáng nhắc đến tôi Ảo tưởng Ít ra cái tên của tôi còn được biết nhiều hơn cái tên cô đấy Cơn giận của tưởng giai ơn đã bùng lên Cô đứng dậy xô lại ả một cái Vậy thì sao Cũng không có nghĩa là cô được coi từ người khác, coi từ nghề nghiệp của họ. Cô cảm thấy mình tài giỏi, thì tự dạy mình đi. Đến đây tham gia huấn luyện làm gì chứ? Tôi ở hay đi liên quan tới cô sao? Hai người họ cãi vã qua lại. Ami ở ngay đó cũng không nhìn đến họ một cái. Cô ta chỉ tập trung thu xếp đồ đạc. Lúc này có tiếng ngồ mau nên mọi người ở phòng bên ekip cũng chạy sang. Vội ngăn cản hai người họ kéo ra. Nhưng cả hai cũng không chịu xuống nước mà đấu khổ. của lại đây chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người thôi. con cô nghĩ mình giỏi sao? Không cha không mẹ, cũng không học đến đại học mà vẫn mặc dạy giáo huấn người khác. Nhắc đến cha mẹ, hốc mắt giai ơn đỏ lên. Mạng hơi nước dăng đầy, cô vùng vằn thoát ra, lao về phía tầm linh. Cô muốn nói gì cũng được, nhưng được có động đến cha mẹ tôi. Tưởng giai ơn đã tấm được tầm linh. Bỗng lúc này một giọng nói đầy uy lực vang lên. "Gây chuyện đủ chưa?" Ngay lập tức, Dai Ưng và Tẩm Linh cũng dừng lại, nhưng ánh mắt của hai người họ như muốn lao vào cắn xé nhau. Phó Chính Phạm bước về phía cô và Thẩm Linh, anh nhìn hai người họ một lượt rồi lên tiếng. "Hai người nghĩ đây là cái chợ để hai người tùy thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm sao?" Tượng Dai Ưng cúi nén xuống cơn tức tối. Mà bàn tay vo tròn lại Cũng nổi cả cơn xanh Cổ hồng cô út ngẹn Nút Khan xuống Gương mặt cũng gồng lên Như muốn không cho nước mắt chảy ra Cả hai đều im lặng Như thái độ lại không hoàn toàn buông xả Phó chính phạm lúc này mới lớn tiếng Hạ tư Mỹ Ami nghe gọi đến tên mình Mới rời khỏi phòng Mà đi xuống Cô ta cũng không hiểu gì Đứng bên cạnh giai ơn và tẩm linh Cô có biết tại sao tôi lại gọi cô không? Tôi không biết. Cô thân là một chiến sĩ, chưa nói tới việc hai người họ là chiến hữu của cô, ở chung một phòng. Vậy mà hai người họ mâu thuẫn, cô lại làm ngơ như không có gì, cũng không quan tâm. Đây là phẩm chất của một người lính sao? Tại sao vấn đề của họ, người ngoài như tôi phải can thiệp chứ? Đội bộ lục đục, đồng đội không đoàn kết, vô tâm, mỗi người một ý, vậy thì có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không? Nếu như các cô đến đây chỉ với suy nghĩ Hoàn thành quay phóng sự Vậy thì không cần đâu Chúng tôi không rảnh để diễn mấy trò mèo cùng các người Khóa huấn luyện này không cần nữa Tất cả thu dọn về đi Nói rồi phó chính phàm Cũng quay người bỏ đi Ánh mắt sửng sốt của những người còn lại Đều nhìn theo phía anh Lúc này đàm tiểu huy Cùng bước vào vòng Anh ta nhìn một lượt mọi người mà lên tiếng Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy Nhưng mấy người cũng nên nghĩ kỹ về việc này đi, có nên tiếp tục hay không? Tất cả chúng tôi có mặt ở đây, dù là nghĩa vụ ngắn hàng hay chính thức, là một người lính cứu họa, làm việc một ngày hay cả đời thì đều sẽ sống và chiến đấu hết mình vì điều đấy. Có thể mấy người nghĩ rằng chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, hơn thua với nhau, nhưng thử một lần làm nhiệm vụ, đứng chữa ranh giới sự sống và cai chết. Mọi người sẽ biết được chúng tôi đều rất trân trọng khoảng thời gian ở cùng nhau. Đừng nói là cãi vã, chúng tôi còn có thể vì nhau mà sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ đối phương. Vậy nên, nếu mọi người thực sự muốn gia nhập đội cứu họa, tôi không cần biết vì ghi hình hay là vì tạo dựng hình ảnh cho bản thân, thì cũng phải nhớ một điều, đoàn kết là sống, không đoàn kết là chết. Nói xong những lời đó, Đàm Thiệu Huy cũng quay người rời đi, bầu không khí trong căn phòng càng trở nên trầm lắng. Thiều Huy di chuyển đến phòng đồ đẩy cửa bước vào. Phó chính phạm ở bên trong, nghe tiếng động, cũng quay người nhìn ra. Vừa thấy anh ta thì chỉ hời hợt đi về phía tủ cá nhân, rồi mở cửa ra mà nói Nếu muốn quyền tôi, thì tốt nhất cậu nên tự bỏ ý định đó đi. Đàm thiều Huy nghe vậy, lại bật cười mà tiến tới phía anh. Nóng tính như vậy là vì xót cô gái nhỏ kia sao? Phó chính phạm Bỗng đóng mạnh cửa Xoay người nhìn thiệu Huy Ánh mắt sắc bén Quét tặng lên gương mặt anh ta Cậu thấy tôi có giống là đang giỡn với cậu không? Thiều Huy thở dài một tiếng Tiến tới đứng cạnh chính phàm Tựa lưng vào tủ đồ Mà quanh tay trước ngực Thế thì tại sao lại nghiêm khắc như thế? Cậu cũng biết họ đều là người mới Chưa biết gì về môi trường này Quên rằng ban đầu khi Nguyên Cải mới vào đội Cũng đã xảy ra một chút vấn đề Với mọi người sao? Cậu đâu có gắt gao như thế, còn âm thầm ở sau dàn xếp, giải quyết mâu thuẫn của họ. Rồi cả chuyện Mã Bình và Lập Tân vừa mới đây nữa, cũng đâu thấy cậu khiển trách họ nặng nề như thế. Phó Chính Phạm, cậu nói thật đi, rốt cuộc là vì sao? Chính Phạm trở nên trầm mặt, sau đó thở mạnh một cái rồi mới nói. Cậu cũng biết công việc của họ là gì kia mà. Một nhà thiết kế, họ rất coi trọng đôi bàn tay của mình, không cẩn thận một chút có thể không cầm búp được nữa như môi trường của chúng ta rất nguy hiểm, chấn thương không chừa nơi nào nếu như họ chỉ vì mục đích quay phóng sự tuyên truyền mà chẳng may phải chịu điều gì đó tôi thực sự không đảm đường nổi nhưng nếu họ ở đây chỉ làm múa tay múa chân làm vài thứ cho có thì tôi sức bận không có thời gian quản thêm mấy người họ nếu như ngay chính bản thân họ còn không biết làm thế nào để tốt nhất cho chính mình thì thực sự không nên ở một môi trường nguy hiểm như thế Chính Phạm là cậu đang lo quá xa Thời hạn chỉ có một tuần Để họ tham gia những bài huấn luyện cơ bản Thì sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe Nếu có nhiệm vụ Tất nhiên sẽ phải phân chia nặng nhẹ Tôi hay cậu sẽ không mạo hiểm Để họ tham gia vào những việc Mang tính chuyên môn cao Vậy thì những thứ cậu đang lo Thực sự tỷ lệ chỉ rơi vào khoảng 1% Chỉ là tỷ lệ thấp Nhưng không có nghĩa Nó cũng sẽ không rơi vào 1% đấy Đàm Tiểu Huy bật cười, sau đó áp cần mà quát tay qua vai chính phạm. Thả lộn đi, cậu thấy đó. Thực ra việc tuyên truyền vòng cháy chữa cháy là việc tốt. Họ cũng sẽ có thêm kinh nghiệm ứng biến khi có vấn đề xảy ra. Vậy tại sao lại không làm? Được rồi, tôi sẽ là người quản lý họ khi làm nhiệm vụ. Như vậy cậu đã yên tâm chưa? Chính phạm không nói gì, anh vẫn giữ một vẻ trầm mặt. Thế vậy Thiệu Huy lại vòng tay lên cổ anh khóa lại. Con gái mà họ thường rất viên phức, thế nên mới cần chúng ta bao dung. Nhưng mà yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không để cô gái của cậu mất đi một miếng thịt nào cả. Võ chính phạm đềm ánh mắt lành lẽo, liếc qua phía Thiệu Huy, sau đó thúc nhẹ quỷ tay vào bùm anh ta để đẩy Thiệu Huy ra. Chính phạm không nói một lời cũng liền trời đi. Đàm Thiệu Huy đứng đấy, nhìn theo, Chị khẽ lắc đổ. Buổi chiều hôm ấy, trên sân tập của đội cứu hỏa thủy lực, toàn đội xếp thành ba hàng ngang, đứng nghiêm nghị giữa khoảng sân lớn. Cái nắng bàn chiều có phần dịu nhẹ, hát xuống từng gương mặt kiên định. Một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Chính phạm từ phía xa, bước tới phía tiểu huy, đang đứng trước hàng ngũ. Anh xoay người đối diện với toàn đội, ánh mắt lúc này liền bắt gặp dai ân tư mỹ, thẩm linh, dĩ tường và thiên du cũng có mặt trong hạ ngũ. Trên người họ là trang phục thường ngậy của lính cứu họa. Chính Phàm không nói gì, chỉ nhìn 5 người họ một lượt. Ngày sau đó, tưởng giai ơn đã lên tiếng. Đội trưởng Chúng tôi tham gia quay phóng sự không chỉ là vì muốn có thêm kỹ năng và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy mà còn muốn hiểu thêm về những người lính cứu hỏa muốn biết vất vả, khó khăn Những nguy hiểm mà lính cứu họa phải đối mặt Không phải chỉ để mùa vui Mà là để bày tỏ lòng cảm kích Sự tôn trọng đối với những người lính Trong nghề này Xảy ra chuyện ngày hôm nay Tất cả chúng tôi đều cảm thấy có lỗi Vậy nên xin chấp nhận Mọi hình phạt kỷ luật được đưa ra Chỉ xin đội trưởng có thể cho chúng tôi ở lại đây Phó chính phạm nhìn tặng đến cô Nhưng tuyệt nhiên Anh cũng không hề đáp lại Khi ấy Hà tư mỹ đứng bên cạnh Cũng lên tiếng Tôi cũng đồng ý với đồng chí ân. Sau lời của cô ta, những người còn lại cũng đã lên tiếng. Tôi cũng thế. Đàm Tiểu Huy đứng bên cạnh anh lúc này cũng cực đầu mà phù họa Tốt lắm, nghĩ được như vậy là rất có chí khí. Tiểu Huy đã nói xong, nhưng phó chính phạm vẫn còn chưa lên tiếng. Thấy vậy anh ta xích lại gần, hút nhẹ vào vai chính phạm. Họ đã nói đến như thế, cậu con như vậy Tôi nghĩ là cậu có lòng riêng đấy nhé Chính Phạm tĩnh lặng thêm một lúc Sau đó mới lên tiếng Nếu các cô các cậu đang muốn tham gia đội Vậy thì phải tuân thủ quy định Giống như những người khác Phạm quy thì phải chịu phạt Năm người mới chạy 3 vòng quanh sân tập Toàn đội giám sát Kết thúc sẽ bắt đầu huấn luyện Rõ Trên sân tập trải đầy nắng Toàn đội vẫn đứng nghi một chỗ, những ánh mắt dõi theo năm con người đang miệt mại, chạy vòng quanh quảng sần lớn. Lúc này chính phàm bỗng rời hàng, chạy tới phía tượng dài ơn. Ổn chứ? Gương mặt cô đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp, nơi lồng ngực kéo đến cần tức nhẹ, do hô hấp bị hỗn loạn. Cô lát đầu bảo, không sao. Chính phàm cũng chạy song song với cô, giọng của anh trầm điệu, Điều chính là nhịp thở đi Hiếp mạnh vào rồi thở ra Chậm thôi, tốc độ chạy cũng giảm dần Tưởng dây ơn làm theo lời anh Một lúc sau, nhịp thở của cô đã ổn định hơn Cơn tức ngực cũng nguôi giận Chính phàm nhìn thấy cơ mặt cô giảng ra Anh lại hỏi Tốt hơn rồi có phải không? Cô vẫn hướng thẳng ánh nhìn về phía trước Nhịp chạy chậm đều Khẽ cực đầu một cái đáp lại Dây hưng Chuyện lúc sáng tôi... Cậu mới nói được một nửa, ánh mắt của tưởng Giai ơn bỗng trở nên sự rốt mà lên tiếng. Tư Mỹ! Hà thư Mỹ khi ấy chạy ở phía trước cô, trạng thái của cô ta có vẻ không ổn. nhưng thấy Tư Mỹ dường như sắp quỳ xuống, cả gia ơn và chính phàm cũng đã vội chạy tới. Phó chính phàm kịp tòi đưa tay đỡ lấy cơ thể của Tư Mỹ khi cô ta quỳ xuống. Cảm nhận được Có một lượt để dựa vào Hà Tư Mỹ cũng quay mặt sang nhịn Cự ly giữa gương mặt chính phạm Với cô ta rất gần Anh quan sát sắc mặt của Tư Mỹ Mà gọi lớn Đem nước lại đây Khi ấy toàn đội chạy lại phía họ Chính phạm cũng đỡ cô ta ngồi xuống Nước được đem tới Gia Hân cũng vội cầm lấy nắp Mở ra rồi đưa cho chính phạm Anh nhận lấy Đưa đến miệng Tư Mỹ uống một chút nước đi, từ từ thôi sau khi cơ thể được cấp thêm một lượng nước, sắc mặt hạ tư mỹ cũng khá hơn chính phạm lúc này mới lên tiếng hỏi đã đỡ hơn chưa cô ta gợt đầu hơi thở vẫn còn chưa được đồng điều mà đáp không sao, chỉ là lần đầu chạy đường dài như thế nên tôi chưa quen, nhưng mỗi ngày chạy 15 phút chắc sẽ cải thiện được cô có muốn về vòng nghỉ ngơi không Dạ không cần đâu, tôi chỉ xin 5 phút được ngồi ở đây Anh gật đầu một cái Sau đó đưa chai nước cho Tư Mỹ cầm lấy Rồi đứng dậy nói với mọi người Được rồi, tất cả tập trung quay về hạ ngũ Chúng ta bắt đầu bài huấn luyện Hạ Tư Mỹ ngồi trên quảng sân rộng ấy Hương ánh mắt dọi theo bóng lường cao lớn của phó chính phạm Nắm chắc chai nước trong tay Dường như tâm tư của cô ta có một chút biến đổi rất nhỏ mà ngay cả tư mỹ cũng không thể nhận ra. Nắng buổi chiều đã dịu bớt đi, thay vào đó là cơn gió thành mát thổi tới. Một giọng nói chứa đầy nội lực vang lên. Trong quá trình huấn luyện tiếp theo, tôi sẽ đối xử với mọi người theo tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao, việc này không chỉ có trách nhiệm với tôi, càng có trách nhiệm với các cô cậu. Vấn đề liên quan đến tính mạng của bản thân, của mọi người, và nên yêu cầu các cô cậu Phải có thái độ nghiêm túc, phải làm rõ thân phận và sứ mệnh của các cô cậu bây giờ. Là một người lính cứu hỏa, nhiệm vụ chính là cứu dân, cứu nước, sẵn sàng song pha lúc nhân dân cần nhất, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân. Với tình trạng hiện giờ của các cô cậu, làm sao cho người khác sức mạnh? Chỉ có ở sân tập, học hết tất cả các kỹ năng, học được sự vững vàng thì mới có thể ở hiện trường cứu hộ, cứu người bị nặng. Tất cả đã rõ chưa? Rõ. Bài huấn luyện hôm nay, chúng ta sẽ học cách leo thang kim loại 15m. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về tòa nhà cao tầng phía sau Phó Chính Phạm, nơi được bố trí sẵn loại thang cứu hộ bằng kim loại, có độ dài 15m. Hạ Tư Mỹ từ lúc Chính Phạm quay đi, cô ta vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh. Lúc này bất giác mỉm cười một cái, rồi đứng dậy, đi lại chỗ hành ngủ. "Báo cáo, tôi đã có thể tham gia huấn luyện." Chính phàm nhìn qua cô ta Chỉ gật đầu một cái Rồi tiếp tục giảng giải Tưởng giai ân khi ấy cũng nhìn sang tư bỉ Cô chắc chắn đã ổn rồi chứ Cảm ơn tôi không sao Sau đó mọi người cùng tập trung Hướng đến phó chính phàm Để lắng nghe anh nói Loại thang cứu hỏa này được chia ra Rất nhiều loại Chủ yếu là dùng vượt chứng ngại vật Để chữa cháy, cứu nạn, sơ tán người dân Loại thang kéo 15m này Ở mỗi góc, chống đỡ đều có một người phụ trách giữ cố định Đồng thời ở phía trên sẽ có một chiếc dừng thả và dây bảo hộ Tiếp đây tôi sẽ thực hiện mẫu cho mọi người quan sát Sau lời đó, Phó Chính Phàm cùng tiến lại phía thang kim loại Đã được dừng sẵn, bắt đầu leo thang Giọng nói của anh vẫn vang lên đều đặn Hai tay nắm vào thanh ngang của than Một chân đạp lên trước, dần dần di chuyển lên Từ vị trí đích cuối cùng Tay phải chống lại vào thanh thang Nhất người bay lên không trung để nhảy vào Song song với lời nói Cũng là hành động của pho chính phạm Anh một tay nắm chắc vào thanh ngang của thang Lấy nó làm điểm trụ Cả người bật lên nhảy vào ô cửa sổ của căn phòng trên cao Mọi hành động của anh hoàn toàn không cần dùng dây bảo hộ Chính phạm thao tác leo tàn xuống Sau đó tiến lại trước toàn đội lên tiếng Mọi người đã quan sát kỹ Tiếp theo đây Sẽ từng người tiến hành Để đảm bảo an toàn Những người mới sẽ thực hiện kỹ thuật Có sử dụng dây bảo hộ Giờ thì ai muốn lên trước Bầu không khí rời vào tĩnh lặng một hồi lâu Sau đó là giọng nói của tưởng Gia Hương Tôi Chính Phạm đưa mắt Nhìn đến cô Vẻ mặt của anh tuyệt nhiên không lộ ra chút cảm xúc mà nói Bước lên vị trí Ngày như thế Gia Hương cũng rời hạ ngủ tiến lên phía thang Khi ấy chến phàm cũng đã bước tới bên cạnh cô, anh đưa tay chỉnh lại trang phục, cẩn thận thắt lại đai áo cho cô. Giọng nói vang lên rất nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Em có sợ độ cao không? Cô ngước mắt nhìn lên phía điểm đích, thở mạnh một tiếng rồi mới trả lời. Em thì không có hội chứng sợ độ cao, nhưng mà cao quá thì vẫn có chút lo lắng. Thả lỏng tin tần ra. Căng thẳng quá sẽ làm động tác cứng nhất khó di chuyển Quá trình đi lên, đừng nhìn xuống Nếu thấy không ổn thì có thể báo cáo xin dừng tập Giai ơn nhìn anh, gật đầu một cái Chính phạm cũng cài dây bảo hộ lên người cô Rồi tiếp tục nhắc nhở Nhớ cẩn thận đấy Em biết rồi Sau câu nói ấy, tưởng Giai ơn cũng quen người đi đến vị trí chuẩn bị Bắt đầu khâu lệnh vừa dứt, dây ơn cũng đưa tay nắm lấy thanh tang. Bước lên theo từng bước, độ cao khoảng chừng 8 m một bước bị hụt khiến cô trượt chân rời xuống. Phó chính phàm rất nhanh chạy đến gần than, mọi người cùng hốt khoảng cả lên. tượng dây ơn kia ấy cũng bắt vội lấy một thanh thang để bám trụ lại. quá thực vừa rồi tuy là có dây bảo hộ nhưng vẫn khiến cô bị dọa một phen. Dài ơn hít thở sâu rồi lại tiếp tục leo lên, một giây cũng không dám nhìn xuống bên dưới. Cứ như vậy, cuối cùng cô cũng leo lên được tới điểm đích. Sau đó, cô đi qua cửa sổ, đứng vào trong vòng mà nhìn xuống. Chính phàm ở bên dưới cũng hướng mặt lên. Ở một khoảng cách cao đến 15 m anh vẫn nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn của cô, gọn trong chiếc mũ chuyên dùng của đồi chữa cháy. Khóe miệng chính phàm khẽ công lên, một đường rất đẹp. Khoảnh khắc ấy, vô tình hạ tư mỹ bắt gặp. Cô ta nhìn anh rồi lại nhìn lên phía Giai ơn, mơ hồ, phỏng đoán được điều gì đó. Sau khi kết thúc buổi luyện tập, tất cả đi tắm sữa để đến khu nhà ăn chung dùng bữa tối. Để tránh bước tiện nên ba cô gái được sử dụng phòng tắm riêng. Tưởng Giai ơn bước ra khỏi phòng tắm, liền di chuyển đến hướng khu nhà ăn. Bất chợt, cô bị một lực kéo mạnh, còn chưa kịp hét lên. Đã nhận ra đối phương Chính Phạm Tôi có chuyện muốn nói với em Giai ơn ngờ ngát nhìn anh Chuyện gì thế Gương mặt chính Phạm lộ ra một chút lúng túng Là chuyện lúc sáng Khi đó tôi cũng có hơi nặng lời Em không giận chứ Cô còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm Nên anh mới lén lúc Kéo cô vào góc này để nói Tưởng Giai ơn khẽ cười Sau đó lại ngẩn mặt lên Em đúng là rất giận đó. Vừa nghe thấy, chính Phạm liền hốt hoảng. Dài ơn, tôi không cố ý nặng lời với em. Nhưng tình hình lúc đó, nếu không nghiêm khắc thì sẽ không thể khiến cho mọi người tuân theo quy định. Tôi... Thấy anh vội vàng giải thích, dài ơn không nhìn được, cô bật cười. Được rồi, em chỉ đùa với thôi, em không giận. Em cũng đâu phải là cô gái được nuôn chịu, mà bất chấp lý lẽ. Bạn thân sai thì phải nhận chứ Hơn nữa nếu anh câu phạt Em sẽ nghĩ anh thiên vị em đó Chẳng phải đã thống nhất là Không có bất cứ sự ưu ái nào sao Em không giận thật chứ Không giận Chính Phạm nhìn cô trầm lặng một lúc Rồi mới nói Dài ơn tôi có nguyên tắc khi làm việc Tôi sẽ không thiên vị em Nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ em Hết khả năng của mình được huấn luyện dù có kéo dài trong bao lâu Tôi cũng sẽ cố gắng Để em không chịu tổn thương Những lời nói của anh Khiến cô mỉm cười Dù cảm thấy chính phạm đang quan trọng Hóa vấn đề Nhưng cô vẫn cảm thấy yên tâm hơn Tưởng giai ơn khẽ kiện chân lên Hôn nhẹ lên má anh một cái Cảm ơn anh Bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi Chính phạm khẽ cười Cũng nắm lấy tay cô kéo đi Khi họ vừa đi được một khoảng xa Một bóng đen bước ra khỏi cốc tối Dòi ánh mắt nhìn theo hai người họ Hóa ra, tán tỉnh cả đội trưởng, bảo sao lúc đó cô ta lại tức giận, bên anh ta chầm chập như thế. Đúng là thứ hù ly tinh, gặp ai cũng ve vãn. Hết mặt thời vũ, lại đến cả đội trưởng cứu họa, để xem tôi lật tẩy bộ mặt của cô như thế nào. Tại nhà ăn chung của đội mọi người đã có mặt đông đủ, thời điểm này mới là giờ nghỉ ngơi của họ. Tiếng nói chuyện treo đùa rôn rã. Tại một vị trí bàn, có một nhóm người đang tụm đầu vào nhau, xì xào to nhỏ. Nè, mọi người có thấy ánh mắt của đội trưởng nhìn cô ơn lúc chiều nay có chút khác thường không? Khác chỗ nào tôi vẫn thấy bình thường mà. Không nhận ra sao? Ánh mắt có tình hơn đó. Chắc chắn hai người họ không phải là quan hệ bình thường. có phải nói sao? Ai mà không biết cô ơn mấy tháng nay vẫn tán tỉnh đội trưởng của chúng ta? Không có tình thì là gì? Nhưng mà quan trọng là đội trưởng Lúc trước chẳng phải còn chê cô ân phiền phức sao Nhưng tái độ gần đây là rất khác Lúc này Hoàng Nguyên Cải đi đến cuối người xuống Ghé mặt vào họ nói nhỏ Khác là đúng rồi đấy Bây giờ họ đang trên quan hệ Đôi bên cùng có tình Không lẽ các cậu muốn như lúc trước Che người ta phiền phức sao Nói vậy đội trưởng và cô ân Nửa vế sau được thay bằng những cái chớp mắt đầy ẩn ý Nguy Khải khẽ cười hớt mặt một cái Hà Tư Mỹ ngồi ở ngay bàn kế bên cô ta nghe hết được cuộc nói chuyện nhưng chẳng hề lộ ra chút cảm xúc vẫn điềm đạm dùng phần cơm của mình lúc này chính Phàm và gia ơn cũng đi vào đám đông tím lại kia cũng lập tức tản ra một người trong số đó liền vội niềm nở vẫy tay với gia Ân. Cô ơn cô lại đây ngồi chỗ này còn trống Giai ơn nhìn về phía họ, thấy mọi người hào hứng nên cũng không tiện từ chối. Chính Phạm cũng tiến tới một vị trí trống khác mà ngồi xuống. Mấy người cùng ngồi bàn với Giai ơn, nỗ lực tỏ ra sẵn sóc, nào là gấp đồ ăn, lấy nước, lấy khăn, mọi hành động đều lọt vào mắt chính Phạm. Anh chỉ thầm nghĩ trong đầu. Mấy cái đứa này lại muốn làm trò gì không biết. Khi ấy tì vị cũng phát bản tin tời tiết. Dự báo ngày mai có bão sẽ đi qua một số tỉnh Dường như mọi người rất quan tâm tới điều này Nên không khí trong căn phòng Cùng yên ắn lại để lắng nghe Lại bão rồi Hy vọng lần này không có thiệt hại về người Lần nào bão mà chẳng mất mát Người lẫn của chứ Không biết đến bao giờ Mới có thể ngăn chặn được tiên tai Tôi vẫn nhớ Năm ngoái chúng ta đi cấu nạn vùng lũ Tự tay đào mấy tấn đất Rồi tìm thấy một người mẹ Trong tư thế ôm gọn con của mình Dùng lưng để chán đỡ Chắc là cả đời cũng không quên được Cuộc nói chuyện đưa bầu không khí Trở nên trầm lặng hơn Những con người đang ngồi ở đây Họ là những người lính cứu hỏa Từng đi qua ranh giới của sự sống và cái chết Từng chứng kiến sinh tử của đời người Họ biết Họ có thể chịu đựng được những thảm kịch ấy Nên mỗi ngày họ đi làm Đều là để đem đến những điều tích cực Không phải vinh quang hay tiền bạc mà là về việc họ có thể thay đổi được bao nhiêu cuộc đời. Sáng hôm sau, tưởng Giai Ưn thay đổi chuẩn bị ra sân tập. Cô cất điện thoại vào trong tủ, nhưng vừa mới quay lại, thì chuông bỗng đổ lên. Giai Ưn lấy nó ra, nhìn cái tên hiền lên thì vội bắt máy. Alo? Không rõ đầu dây bên kia, chỉ thấy sắc mặt của Giai Ưn trở nên hốt hoảng. Cô vội vàng tắt máy rồi thay một bộ quần áo tường mà đi ra ngoài. Tượng Giai ơn chạy đi tìm Chính Phạm, bắt gặp Nguyên Cải đang đi tới, cô liên tiếng lại hỏi. Nguyên Cải, anh có thấy Chính Phạm đang ở đâu không? Đội trưởng đang ở phòng thay đồ có chuyện gì thế? Không, cảm ơn. Sau đó Giai ơn cũng vội đến phòng thay đồ, cô còn chưa đưa tay lên gõ thì cửa phòng đã mở ra. Chính Phạm xuất hiện ngay trước mặt cô, dáng vẻ vội vàng của Giai ơn khiến anh khẽ nhiều mắt. Giai ơn. Chính Phạm, em có chút chuyện, xin phép nghỉ buổi huấn luyện hôm nay. Có chuyện gì thế? Dì em ở quê xảy ra chuyện phải nhập viện, em về xem tình hình gì thế nào. Dì em ở đâu? Thủ Phúc Hòa, Lệ Thủy. Chính Phạm nghe vậy thì nhớ nhà hàng lông mậy. Anh chợt nhớ tới bản tin thời tiết hôm qua, có dự báo đêm nay bão sẽ tới. Và Lệ Thủy là một trong số huyện sẽ chịu bão đi qua. Vậy nha, có gì em sẽ liên lạc với anh sau Giai ơn nói thêm một câu như vậy rồi vội vàng quay đi Nhưng bất chờ cánh tay cô bị một lực giữ lấy Giai ơn quay mặt, nhìn chính phàm khó hiểu Tôi sẽ đưa em đi Em bắt xe khách cũng được, công việc của anh Không sao đâu, tôi vẫn còn ngày nghỉ phép Đợi tôi vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi Dứt lời chính phàm cũng quay vào trong vòng Anh sửa soạn thêm một chút rồi trở ra ngoài cùng cô rời đi Chiếc xe của phó chính phàm từ bãi đổ, chạy thẳng ra cổng, ngàn quà khoảng sân tập, toàn đội đang tập trung ở đấy. Đồng đội của không có để nhận ra chiếc xe quen thuộc đó, một người nhìn theo mà lên tiếng. Xe của đội trưởng mà, đội trưởng đi đâu thế? Không hướng dẫn huấn luyện sao? Cùng lúc đấy, đàm thiểu huy cũng bước tới trước hàng ngũ lên tiếng. Đội trưởng phó có công việc riêng. Vậy nên tôi sẽ thay thế vị trí của cậu ấy Hướng dẫn mọi người trong buổi luyện tập hôm nay Báo cáo Giai ơn cũng chưa có mặt Giai ơn cũng có chút chuyện Cô ấy đã xin phép nghỉ Nghe vậy Hạ tư Mỹ cũng bất giác Nhìn về phía chiếc xe đang chạy ra khỏi cổng Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ai ở trong xe Nhưng mà trong đầu cô ta Vẫn có những suy nghĩ riêng Khi ấy hoàng nguyên cải Lại kẻ cười mà vu vơ nói Thế này thì lộ liệu quá Có vài người nghe Liền hiểu chi tẩm tiểm cười Có người thì ngơ ngá không hiểu gì cả Đàm thiểu huy lúc này cũng lên tiếng Nghiêm túc đi Đừng có trong tôi vậy mà nghĩ tôi hiền Đội trưởng đã giao phó Tôi nhất định sẽ quản chặt các cô cậu Được rồi, bắt đầu vào bài huấn luyện Bên dưới Hà ngủ Hà tẩm linh lúc này Hơi nghiêng người sang phía từ Mỹ Nó nhỏ Hà mi Cô đoán xem hai người họ có quan hệ gì Hạ tư miễn nghe rõ lời quả ta Như vẻ mặt cô ta Cũng chẳng để lộ ra chút gì tò mò Hơn nữa cũng không buồn nhìn qua tẩm linh lấy một cái Ánh mắt hướng về phía trước Tỏ ra hời hợt mà nói Thay vì ao tổn tâm tư vào những chuyện không đâu Thì cô nên dùng nó để làm tốt phận của mình đi Hạ tẩm linh nghe vậy Gương mặt hào hướng cũng trở nên cứng ngắt Cô ta lui về vị trí của mình, nhưng vẫn không nhìn được, mà phải nói. Ai rảnh đâu mà tốn thời gian vào chuyện của họ, chẳng qua là tôi vô tình thấy cô ta tán tỉnh đội trưởng phó, chắc là muốn bản thân được nổi bật nhất trong phóng sự này. Vậy nên nói để cô biết, mà tránh bị cô ta cướp hết spotlight. Tư Mỹ nhết mếp cười một cái. Cô đang nghĩ mình đi đóng phim Hollywood sao? Hơi đửa tôi tự có ưu điểm riêng, không cần phải sợ người khác nhấn chìm. Nếu cô lo lắng thì cố mà lo đi Lát nữa thử tự tiên phong làm bài huấn luyện Tôi chắc chắn ngày hôm nay sẽ là ngày cô tỏa sáng đấy Cô tâm linh tức tới nghẹn thở Cô ta không nói được từ nào Chỉ đành nuốt cục tức Hầm hực nghệ hướng dẫn Trong quan xe nhỏ hẹp Tiếng thở dài của tưởng giai ơn Vàng linh rất rõ Phó chính phà ngồi ở ghế lái Kẻ nhìn qua cô Thấy dáng vẻ ưu từ của giai ơn mà lên tiếng Chuyện gì xảy ra thế? Cô nghe hỏi, nhìn sang anh một cái sau đó lại quay về phía trước trầm mặt một lúc rồi mới lên tiếng. Sau khi ba mẹ em mất dì Phương là người thân duy nhất của hai chị em nằm đó nếu không có chị ấy cũng không biết chị em em phải sống thế nào. Bọn em được chị đón về ở nhưng do tình trạng bệnh lế của lương thần nên được một thời gian lại chuyển đi. Mặc dù khi ấy ở cũng không lâu Nhưng em cũng chưa nhìn ra được vợ chồng chị có chút vấn đề Nhưng dị Phương lại luôn tìm cách che đậy tỏ ra không có gì to tác Lúc đó em vẫn còn nhỏ cũng không tiện can thiệp Sau này khi lương thần xảy ra chuyện ở vụ cháy trường học để tiền chăm sóc thằng bé hai chị em lại chuyển về nhà dị ở Lúc trước còn nghĩ tính khí của chú Tấn là do bền tình của lương thần hay cấu gắt, quậy phá nên mới khiến chú bực bội Nhưng hai năm ở nhà dì, em cũng hiểu được Thực ra vấn đề của chị em em chỉ là một cái cớ rất nhỏ Em cũng đã từng nói chuyện với dì về vấn đề này Nhưng có lẽ Trong lòng dì vẫn còn vướng mắc rất nhiều cái Chưa thể tìm ra cách tháo cỡ Nên chỉ đành nhắm mắt để sống cho qua Vì cũng không muốn dì gó xử Nên chị em em đã chuyển nhà đi Sáng nay, họ gọi điện Giọng của dì ngay như đang khóc Chị nói là dì nhập viện Em có thể đến không? Em cũng mơ hồ đoán được Không hỏi nhiều nữa Dù sao cũng phải về thăm dì Lúc đấy sẽ biết tất cả Vậy điều mà em đang lo lắng là gì thế? Là sau những thứ đã xảy ra Dì ấy vẫn không hiểu được Việc làm ngơ nó vốn không phải là cách giải quyết Nhưng vướng mắc trong lòng dì ấy Cũng chính vì thế càng trở nên không thể tháo cỡ Một bề dưới như em Không cách nào có thể giúp dì ấy quyết định được Chính phàm vẫn tập trung lái xe. Ánh mắt của anh nhìn về phía xa xăm trước mặt, chậm rãi nói. Dạy ơn, cuộc sống này luôn có trăm nghìn dáng vẽ và không phải ai cũng có thể được sống trong cái dáng vẽ mà bản thân mình mong muốn, vì thực tế không cho phép. Mỗi người chúng ta sẽ luôn gặp rất nhiều đau khổ, mà không biết phải làm sao. Thực ra không phải là chúng ta không nỗ lực hay không cố gắng, chỉ là nhiều lúc chúng ta... Chỉ đành bất lực Không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo tự nhiên Thuận theo tự nhiên Đời người có bao lâu Nếu mỗi lần bế tắc Là chỉ đành thuận theo tự nhiên vì hết một đời vẫn chỉ toàn thấy đau khổ Bầu không khí Trong xe trở nên tĩnh lặng Con đường trước mặt cũng xa cõi Trung tâm thành phố Đoàn đường đến huyện Lệ Thủy Kéo dài 2 giờ đồng hồ Xe cũng chạy thẳng đến bệnh viện huyện Dừng lại ở trong sân Tưởng Giai Ân mở cửa xe xuống Rồi bước vội vào trong Chính Phạm chỉ có thể đuổi theo phía sau Giai Ân tìm đến số phòng Mà em họ đã báo cho cô Đẩy cửa bước vào trong Ánh nhìn đầu tiên lập tức Đụng phái người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh dáng vẽ gầy gò Cương mặt có phần sưng lên Vài vết thâm tím xuất hiện trên da Một miếng băng gạt trắng Được bịt cho đi vết thường trên trán dáng vẻ này thực sự Đến cô cũng không thể ngỡ tới gì Kiều Vương thấy sự xuất hiện của cô, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Giai ơn, sao con lại ở đây? Ánh mắt của Giai ơn lúc này đã đỏ âu, nhìn thấy bộ dạng của dì Vương như thế, không gọi khiến cô đào xót Giai ơn tiến lại phía giường bền, ngồi xuống, nhìn dì Vương một lượt rồi nói. Dì, xảy ra chuyện gì thế? Sao dì lại thành ra thế này? Kiều Phương vẫn hiền hầu mỉm cười. Không sao Đêm qua khi đi ra chợ Đường tối không cẩn thận Nên bị ngã tôi Tưởng gia nghe vậy Thì nhíu mày hỏi Ngã sao Phải Dì Phương gật đầu một cái Lại vội lãng sang chuyện khác Mà nhìn đến phó chính phạm Đang đứng phía sau cô dài ơn đây là Chính phạm lúc này cũng cúi đầu chào Chào dì cháu là phó chính phạm Kiều Phương nhìn lên anh Rồi lại nhìn xuống cô Mặc dù dì không nói, nhưng ánh mắt, biểu lộ câu hỏi, dài ơn thấy vậy cũng hiểu ý mà nói. Anh ấy là bạn con, lúc nhận được tin của dì gấp quá, sợ đợi xe lâu nên con nhờ anh ấy đưa đi. Vậy sao? Mà ai báo tin cho con thế? Là Diệu Nhi sao? Nói rồi Kiều Phương cũng nhìn qua cô con gái nhỏ của mình. Đang đứng ở cách đấy không xa, dường như lúc này cũng chỉ cúi mặt giống như tránh né, Gia Ân nhận ra thái độ không bình thường của họ Cô vẫn làm như không để ý Mà trả lời Dì à, dì như thế này Em họ báo cho con biết Cũng đâu có gì sai đâu Dì đã nói con bé là không nghiêm trọng Không cần phải làm phiền con Thế nào là không nghiêm trọng chứ Dì nhìn xem Đã thành ra gì rồi Hơn nữa lúc trước chăm sóc hai chị em con Bây giờ dì nằm viện Lại không muốn cho con biết Có phải là không xem con là người thân hay không Không phải, chỉ là chuyện không to tác Mất công con đi đường xa về đây Giai ơn mỉm cười Không xa, dù sao con cũng muốn về thăm dì Nói rồi cô lại nhìn qua em họ Dì, dẫn chị sang phòng bác sĩ đi Chị muốn hỏi về tình trạng của mẹ Xem có gì đáng lo ngại không Nói rồi cô cũng đứng dậy Quay lại phía chính phạm Nhờ anh ở đây với chị em nhé Đợi anh gật đầu một cái, gia ơn cũng nhìn đến em họ mà gọi. Nhi, đi tôi. Đợi khi hai người họ đi ra ngoài, Kiều Phương lúc này mới nhìn đến chính Phạm. Cậu là bạn trai của Giai ơn sao? Chính Phạm có một chút ngạc nhiên, bởi vì khi nãy Giai ơn chỉ giới thiệu là bạn, nhưng dì đã hỏi như vậy thì anh cũng không có gì phải che giấu. Anh gật đầu đáp. Dạ vâng, cậu là lính cứu hỏa Gì biết cháu? Tôi không biết cậu Nhưng tôi đã nhìn thấy cậu trên mạng xã hội Trong một đoạn video Được người dân quay lại Lúc đó giai ơn cũng có mặt ở đấy Phó chính phạm nghe thế cũng đoán ra Có lẽ là do từ đội của anh dạy cứu cô gái có ý định nhảy lộ Kiều Phương lúc đầy khẽ xoay người bước xuống giường Chính phạm thấy vậy Vội bước tới đưa tay đỡ lấy chị Được rồi Cũng chỉ là bị thương mô mềm thôi Không tới mức là không tự đi được Nghe vậy chính phạm cũng tu tay Anh lùi lại phía sau Dì Phương lúc này chậm rãi Đi tới bên cửa sổ trong phòng Âm thanh rất nhẹ Chắc cậu cũng chưa biết gì Về con bé đúng không Cháu và cô ấy Thực ra đã gặp nhau từ rất lâu Nhưng để biết và tìm hiểu nhau Quả thực chỉ mới vài tháng nay Về gia cảnh của dài hơn Cháu cũng biết qua chút ít Và cảnh con bé, trước khi ba mẹ nó mất cũng còn mấy suôn sẻ. Lúc nhỏ giai ơn rất thích đánh đàn, con bé đã mơ ước có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Khi ấy, điều kiện gia đình không có, một tuần nó chỉ có thể đến phòng trả xin được mượn đàn, trả phí theo giờ. Bài đầu họ lấy tiền, sau lại thấy con bé còn nhỏ, cũng chẳng tổn thức gì nên họ không tính phí. Thấy con bé có đam mê, anh chị tôi cũng cố gắng làm luộn, tích cốp. Cuối cùng cũng mua được một cây đàn piano cho nó Có bé thích lắm Ngày nào nó cũng lâu sạch sẽ Mỗi ngày đều chơi Tôi lại cẩn thận phủ căng lên che bụi Không lâu sau Chị tôi mang tay lương thần Bác sĩ nói tai yếu Nên chị tôi phải ở nhà dưỡng tay Không được làm việc nặng nhọc Anh trẻ tôi trở thành kinh tế chính của gia đình Cũng vì muốn con cái được đủ đầy Anh trẻ đã làm việc không quản ngày đêm Ba ngày đi làm đêm đến Còn nhận chạy xe taxi Trong một lần chạy xe, có lẽ do cường độ làm việc quá cao, có chút buồn ngủ, không cẩn thận, đâm phải một người đi đường, khiến họ bị thương nặng. Vì để họ không kiện, gia đình phải bù một khoản tiền rất lớn. tính toán, gom góp đủ đường cuối cùng vẫn phải bán đi chiếc đàn của con bé. Toạt nhìn dai ơn tỏ ra không sao, nó cũng đồng ý bán, nhưng con bé đã khóc rất nhiều. Nó trừng quý chiếc đàn đến như thế. Từ đó mọi người cũng không còn thấy nó đến phòng trà Nó cũng không còn chơi đàn nữa Khi gia ân học cấp 2 Gia đình lại phát hiện con bé có năng khiếu hội họa Cũng muốn bù đắp cho nó chuyện cây đàn Anh chị tôi đã đăng ký cho con bé học thêm khóa học hội họa Mọi thứ khi đang dần ổn định hơn Thì tai họa lại ập xuống Anh chị tôi bị mất trong một vụ hỏa hoạn Ngày hôm đó là một ngày sụp đổ đối với con bé Thời điểm đó, có một vài người nói với nó, đàn nhạc vẽ vời gì đó không kiếm ra được tiền, nên học cái gì có ích hơn. Từ đó Gia Ân cũng nghĩ học lớp hội họa, con bé chỉ tập trung vào những môn học chính. Năm Gia Ân thi đại học, nguyện vọng của con bé là thi vào trường kinh tế quốc gia, vì năm đó có một tập đoàn tài trợ học bổng du học, nó muốn lấy được học bổng đó. Đến hôm thi, Trường hợp của Lương Thần xảy ra cháy, con bé đã bỏ ti Để chạy tới trường của Lương Thần Nguyện vọng của con bé từ đó cũng bị thiêu rụi Trong cuộc đời của gia ơn Con bé đã mất mát rất nhiều thứ Nhưng nó vẫn luôn tìm được cách mở ra một con đường mới cho mình Thế nên nó đã làm công việc hiện tại Phó Chính Phạm đứng ở phía sau Kiều Phương Tập trung lắng nghe không để sót một chữ Ở Giai Ân luôn có một năng lượng rất tốt Cô ấy biết truyền tải năng lượng đấy ra người khác. Không, nó không tốt đâu. Kiều Phương quay lại nhìn thẳng vào anh, tiếp tục nói. Bên ngoài nó tỏ ra tích cực như thế, bởi vì nó biết nếu nó tiêu cực thì sẽ không có ai cứu nó ra được cả. Ngoài lương tận ra, con bé không có ai ở bên cạnh cả. Thế nên, nếu cậu không thể cho giai ơn sự đảm bảo lâu dài thì hãy dừng lại trước khi mọi thứ lún sâu. Phó chính phạm nghe những lời đấy, tâm trí của anh giống như bị một chiếc búa, đang dán xuống, thật sự rất khó chịu. Chính phạm chứng kiến sự đau khổ của mẹ mình lúc ba anh mất, khi anh quyết định nối sự nghiệp của ba, cũng đã dặn lòng rằng cả đời này không nên yêu bất cứ ai, vậy mà gặp gia ân, anh đã quên mất đi điều đó. Kiều Phương thấy chính phạm im lặng tới ngay người, dì ấy lại tiếp tục nói. Có thể cậu nghĩ tôi độc đoán, nhưng tôi chỉ không muốn gia ơn lại phải chịu thêm một nỗi đau mất mát nào nữa. Nghệ của cậu luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Lúc nào cái chết cũng có thể rình rập, mà tôi cũng tin rằng cậu là kiểu người chẳng sợ điều gì. Thế nên tôi đói với những người làm nghề giống như cậu, luôn tôn trọng và ngưỡng mộ. Chỉ là gia ơn, con bé đã quá đau khổ rồi. Tôi chỉ muốn nó gặp được một người bình thường. Người đó không cần phải làm anh hùng của đất nước Chỉ cần là một người bình phạm Có thể bên cạnh con bé không bao giờ rời đi Phó chính Phàm vẫn không thể nói được một lời nào Có lẽ tâm tư của anh Bị những lời của dì Phương Làm cho xáo trộn Một cảm giác trên vên Khi con đường mỏng chia làm hai ngã Ái tình ở thế gian này vốn là như thế Làm sao có thể đồng thời có được tình yêu Mà không hề bị tổn thương Kỳ thứ tầng Cupid cứ bắn ra là mũi tên chứ chẳng phải hoa hồng. Khi ấy, cánh cửa phòng được đẩy ra, bộ không khí triệu nặng cũng lập tức tan biến. Kiều Phương nhìn ra cửa thấy con gái mình bước vào, lên tiếng hỏi. Dài ơn đâu? Dán vẻ Diệu Nhi có chút lúng túng. Chị ấy có chút việc ra ngoài rồi. Kiều Phương nghe vậy thì nhíu mày dì tỏ sang nghi hoặc. Diệu Nhi. Có phải con đã nói gì đó với chị ơn không? Diệu Nhi lộ ra sự trột dạ, vội vàng lắc đồ. Con không nói gì cả. Diệu Nhi! Kiều Phương gắt lên khiến cho con gái sợ hãi. Cuối cùng Diệu Nhi cũng đành nói ra. Là chị ấy đã gặn hỏi con. Nghe vậy, dì Phương vội vàng tiến lại phía chính phạm. Chính phạm nhờ cậu đuổi theo gia ơn, ngăn con bé lại. Giai ơn nếu biết tôi bị anh ta đánh Con bé nhất định sẽ làm ầm lên Sức con bé không đấu lại được với đàn ông đâu Dạ Bây giờ cháu đi ngay Chính phạm vội vàng quay người đi Kiều Phương liền quay sang con mình Diệu nhi con mau đi cùng chỉ nhà cho anh ấy Chiếc taxi Dừng lại ở một cổng Của căn nhà đã xuống cấp Tưởng Giai ơn bước ra khỏi xe Liền đi một mạch vào bên trong Vừa qua cửa chính, đã nghe được tiếng nói chuyện xì xào, xen lẫn với những âm thanh lạch cạch của đồ vật. Ván này tao ăn, mẹ nó hôm nay xui thế không biết. Tưởng gia ơn lần theo hướng phát ra âm thanh, đi sâu vào bên trong nhà, khói thuốc dài đặc, dường như phủ kín cả một khoảng không. Tưởng giai ơn khẽ nheo mắt, cô đưa tay lên trước mũi, xua đi mùi gói nồng nặng, tiến vào trong giang bếp. Trước mặt cô, Là mấy cả đàn ông đang ngồi quay bên một chiếc bàn Trên mặt bàn là những lá bài Bọn họ thì đang chia tiền, tính toán Mẫu vụn của tàn thuốc cũng xài rác từ trên sạn Cảnh tường khiến giai ơn muốn tức điền lên cố cố gắng nếm xuống cần tức giận, tiến lại gần Đánh vỡ tới mức nhập viện Chú vẫn có thể coi như không có gì xảy ra mà ngồi chơi bài được sao? Cào tuấn lúc này mới ngẩn mặt lên Trong miệng chú ta vẫn còn ngầm điếu thuốc. Cao Tuấn hút một hơi thuốc sâu, khẽ như mặt lại rồi đưa ngón tay kẹp mấy điếu thuốc. Dạ ơn. Cô nhìn sang mấy cả đàn ông kia, đôi mắt đã xuất hiện những tia máu đỏ. Cô gặn lên. Tôi cần nói chuyện với chú, mấy người rời gọi đây đi. Cao Tuấn nghe vậy thì hút thêm một hơi thuốc, rồi ném nó xuống sàn, ngay cạnh giày cô mà nói. Kệ mẹ nó chia bài đi. Thấy thế, Đám người đó cũng coi cô như không khí Tiếp tục cuộc đỏ đen Tưởng giai ơn thấy thái độ Không một chút khối cại của Cao Tuấn Cô nhìn không được Liền đưa tay hớt đổ luôn cả cái bàn Lúc này Cao Tuấn cũng đứng dậy vẻ mặt hầm hầm nhìn cô mặt quát lên Mày làm cái gì đấy? Giai ơn cũng gắt lại với chú ta Tại sao chú lại đối xử với dị phương như thế? Đây là chuyện nhà tao Mày chỉ là phận làm con cháu Tốt nhất đừng có tham gia vào Không tham gia Chỉ riêng với hành động của chú Tôi đã có thể báo chính quyền vì tội bạo lực gia đình Cao Tuấn cười khẩy một cái Trong tay của chú ta cầm mấy lá bài ném vào mặt cô Mày kiện đi Mày giỏi thì mày kiện đi Lúc này do bị phá đám Mấy gã đàn ông kia cũng bực bội nhìn tới cô Nè con nhóc kia Mày có biến đi không hả Dài ân quay sang họ mà gần lại Đây là nhà của dì Phương Mấy người lấy tư cách gì mà đuổi tôi đi Một tên cầm mấy lá bài vỗ vào bàn tay Rồi bước tới gần cô Cô là gì mày thì cũng phải nghe lời chú mày Tốt nhất là biến đi Trước khi bọn tao đuổi đi Vừa nói cả vừa cầm lá bài vỗ vài cái lên má nó Tưởng giai ơn cũng không nhìn được Hất mạnh tay gã ra Cô trừng mắt Thấy cả như vậy Lại càng hung dữ Mày trừng mắt với tao sao Tao là bạn của chú mày đó, mày phải mở miệng gọi tao một tiếng chú. Tưởng gia ơn nhìn tặng mặt gã nhưng vẫn đánh giọng nói với cào Tuấn. Chú Tuấn, chúng ta cần nói chuyện rõ, thế nên khi tôi còn lịch sự, chú nên bảo bọn họ rời khỏi đây. Thấy cô vẫn không chịu nghe lời, gã trở nên tức tối. Còn ranh, mày thích bướm sao? Lời nói kèm theo hành động vung tay lên Gã muốn dán xuống mặt cô một cái tác cảnh cáo Chỉ là bàn tay còn chưa chạm tới Một lực mạnh mẽ đã giữ chặt lấy Tôi đã báo cảnh sát Nếu các người còn có những hành động không đứng đắn Thì với những tội danh tổ chức đánh bạc Hành hung người khác Cũng đủ phạt tù từ 3 đến 7 năm tù đấy Phó chính phàm Một tay giữ chặt tay gã Tay còn lại của anh cầm điện thoại xoay màn hình Nhìn về phía họ Hiện trên đấy là cuộc gọi đi đến đường dây nóng của cảnh sát. Bọn họ nghe vậy thì cũng tái mặt, vẽ hung dữ liền thu về Gã sâu cũng giật mạnh tay lại. Cao Tuấn khi ấy nhìn đến chính phạm. Mày là ai? Không được sự đồng ý của chủ nhà. Mày đã tự ý vào đây. Tao cũng có thể kiện mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Được, anh có thể kiện với hành vi của tôi. Tự ý xâm nhập vào nhà người khác khi chưa được sự cho phép. Sẽ phạt cải tạo không giam dự đến 2 năm nhưng xét theo trường hợp Không đồng chạm đến lợi ích Không gây thiệt hại về người bà của Thêm cả việc mục đích xâm nhập là muốn cứu người khác Và phát hiện tổ chức đánh bạc Suy xét các điểm trên Thì hành vi của tôi chỉ bị xử phạt hành chính Nộp tiền là xong nhưng khi đó cảnh sát tất nhiên sẽ truy cứu anh từ đầu đến cuối Tôi bạo lực gia đình, tổ chức đánh bạc Có hành vi đe dọa hành hung người khác Nếu như vợ anh làm giám định sức khỏe thương tật trên 11%, thì mức hình phạt cao nhất là chịu 10 năm tù đấy. Cao Tuấn nghe vậy, không còn dám mạnh miệng, chúng ta lại chuyển tầm nhìn sang Giai ơn. Giai ơn, đây là cách mày trả ơn chú mày đã nuôi không chỉ em mày mấy năm trời sao? Đôi mắt của tượng gia ân đỏ âu, một màn hơi nước dăng đầy, cô diễu cợt bảo. Phải, đúng là tôi rất biết ơn chú. Đã cho chị em tôi ở nhờ suốt mấy năm Nhưng chú nói Nuôi không chị em tôi thì không phải Dù sao khi tôi ở đây Tôi cũng không ăn không Tôi cũng làm việc Những việc nhỏ nhặt trong nhà tôi đều làm hết Chú nói tự xem Mấy năm tôi ở đây Chú hay em họ có ai phải động tay động chân vào cái gì không Hay đến cả đồ lót Cũng đều cho tôi giặt Sau đại lớn lên tôi cũng đi chợ phụ gì Khi chú và em họ Còn đang trong chăn say giấc Tôi đã dạy bê hàng theo dì ra chợ bán Tôi không đóng góp vật chất Nhưng tôi cũng đã đóng góp công sức Huống hồ Tôi cũng chưa động vào đồng tiền của chú Những thứ tôi mua sắm Đều bằng chính tiền tôi Hoặc là của dì cho Nếu như hôm nay Chú muốn tính toán ơn Huệ Tôi có thể tính rõ ràng công cán cho chú Cao Tuấn cười khẩy một cái Mày đúng là con vô ơn Vô ơn sao Nếu nói tôi vô ơn Thì cũng đâu thể bằng chú Đến cả người vợ đầu ấp tay gối Đồng hành cùng trải qua khó khăn thăng trầm Mà chú vẫn có thể xuống tay đánh dì ấy tới mức nhập viện Chú còn dám nói từ vô ơn với tôi Vậy thì mày nói gì mày mau ký vào đường ly hồn đi Giải thoát cho cả hai bên cùng thoải mái Giai ơn ngày như thế có một chút ngỡ ngàng thoáng qua Bởi đến ngày cả dì Phương Dù cô đã quên đôi lần dì ấy cũng không đưa ra quyết định Cô cho rằng vì một phần vì con cái, một phần vì tình nghĩa vợ chồng. Vậy mà bây giờ Cao Tuấn nói tới chuyện ly hôn lại hoàn toàn không do dự. Chú ta thực sự đã cạn tình cạn nghĩa. Được, tôi cũng đang mong muốn dì chấm dứt cuộc hôn nhân này. Từ rất lâu rồi. Nói xong câu ấy, cô nhìn sang chính phạm. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời gia ơn cũng xoay người trở ra. Phó chính phạm cùng bước đi ngay bên cạnh cô. Bọn họ ngồi vào trong xe, anh mới quay sang dài ơn lên tiếng Chúng ta về bệnh viện chứ Cô nghe nhưng lúc này lại không để tâm đến câu hỏi đó Có một chút dài chừng nhìn anh Chính phạm, khi đấy anh đã báo cảnh sát sao? Không, tôi chỉ đổi tên số điện thoại thành số cảnh sát tôi Dọa cho họ sợ Dù sao cũng là chồng của dì em Lại là chuyện gia đình của chị Tôi không tự ý tham gia được Vẫn phải có sự đồng ý của em Hơn nữa tôi cũng sợ Nếu tôi làm như vậy sẽ khiến cho em khó xử gia ơn nghe vậy Trong lòng cũng nhẹ nhõm Chính Phàm cảm ơn anh gia ơn Không cần cảm ơn Vấn đề của em là chuyện của tôi Chỉ là có những thứ chúng ta không thể giải quyết Triệt để Mà phải có người trong cuộc đưa ra quyết định Em biết Nhưng thật sự em không hiểu tại sao Vì vẫn cứ cố chấp Duy trì cuộc hôn nhân không hoàn hảo này Chính Phạm lái xe rời đi Ánh mắt của anh Nhìn thẳng ra hướng xa xăm Dạy ơn Em nghĩ trên thế giới này Có hôn nhân nào hoàn hảo không Tại sao không Chúng ta Trước hôn nhân Ai cũng nghĩ rằng khi kết hôn Mọi chuyện sẽ tốt hơn Nhưng bước chân vào hôn nhân rồi Dù là kết hôn với ai đi chăng nữa Ít nhất Trong những lần bất đồng quan điểm, sẽ có vài lần nghĩ tới ly hôn. Trong những lần nóng giận đến mất bình tĩnh, sẽ có một lần muốn tổn hại đối phương. 100 lần cãi vã, thì cả 100 lần nghi ngờ về sự lựa chọn ban độ. Cuộc sống hồn nhân, thực ra chính là nơi tu luyện tốt nhất cho bản thân. Mọi hạnh phúc đều phải trải qua quá trình chịu đựng đau thương và mại dũa, gặm nhấm những rối ren, như kim đâm vào da thịt. Đến khi tấm nhường sẽ tự khắc nhận ra hôn nhân trên thế giới này không có sự hoàn hảo dù kết hôn với ai đi chăng nữa. Vậy nên hôn nhân cũng cần phải có sai lầm. Và tiếp tục sai lầm ấy chính là sự ràng buộc muốn cắt đứt được nó. Phải cần rất nhiều sự can đảm. Bởi vì những gì trải qua đều sẽ trở thành vô nghĩa. Những gì có được đều trở thành gánh nặng. Những gì đã mất đi Đều sẽ không thể quay trở lại được nữa Nhưng đau khổ hơn cả kết thúc Chính là việc trì trệ và kéo dài Em nghĩ gì em hiểu điều đó không dễ là người hiểu rõ nhất Cái cảm giác nói là yêu Nhưng lại không thấy hy vọng Nói không yêu thì lại có những khoảnh khắc nhớ nhung Vừa sụp đổ lại vừa tự chữa lành Lẫn lộn sự oán trách Và không cam lòng Muốn từ bỏ lại rất không nở Muốn tiếp tục nhưng không thấy còn ý nghĩa